Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhóm, các ngươi thật là tiểu thiên sứ sao sao. Phần 82. Chương 82. Lên keng. Miểu Thương phát ra tin tức sau, các fan di động sôi nổi vang lên, các nàng đều có chú ý Miểu Thương với bổ, cho nên hắn đã phát thủy bổ sau, các nàng đều sẽ thu được nhắc nhở. Mà mở ra hối bổ các fan, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Miểu Thương nói câu kia các ngươi chụp tiếp quý linh video sao, mới phản ứng lại đây. Nguyên Lai like các nàng phía trước nhìn đến cái kia siêu cấp nổ mạnh đầu thế nhưng là Tiết Quý Linh, mà Miểu Thương hiện tại cách làm hình như là công nhiên khiêu khích. Có cái Fans vẻ mặt bắt qué để sát vào chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Thương bảo." Khụ khụ. "Miểu Thương a, vừa mới cái kia smart còn sẽ bốc khói nhi cái kia là Tiết Quý Linh." Mặt các Fans nghe được nàng hỏi chuyện, đều gắt gao nhìn chằm chằm Miểu Thương, tưởng được đến chuẩn xác đáp án, hiển nhiên đối với vấn đề này tràn ngập tò mò. A. Khô khô. Miểu Thương nghe nàng như vậy, một hình dung liền có chút nhịn không được muốn cười, nhưng nghĩ không hảo biểu hiện đến quá rõ ràng, vì thế vội thu liễm một chút quá mức hưng phấn cảm xúc, sau đó nghiêm trang nói, "Cái kia a, Tiết Quý Linh phòng trừng sẽ không muốn cho ta nói cho người khác đó là nàng, cho nên ta liền không nói." Chung quanh nháy mắt lặng yên một lát, theo sau các fan cho nhau nhìn nhìn đối phương, sôi nổi sự hạ ánh mắt, thầm nghĩ, là chúng ta lốt hai ra vấn đề. Một bên Hàn Tử thích dựa nghiêng trên một thân cây hạ, khỏe môi mang cười nhìn nghiêm trang nói hiếu nói vượn miểu thương, tựa lạc mãn sao trời trong mắt, trang tất cả đều là hắn. Lần này chứ bỏ hai người vẻn, còn hôn tạm mấy cái chính phú phấn, chính phú phấn là cái gì? La Coffee so thường nhân mẫn cảm trực giác, lập tức không chút do dự mở ra camera, tìm cái hoàn mỹ góc độ, có chụp ảnh, có ghi hình, thực mau liền đem cái này hình ảnh chụp xuống dưới. Chính phú phấn chụp xong nhìn hạ ảnh chụp, nhìn ảnh chụp 5 tháng tính hảo hai người, trong lòng kích động đến muốn thét chói tai. bề ngoài còn phải giả bộ một bộ ta thực bình tĩnh thần sắc, sau đó tiếp tục nhìn hai người bọn họ. Cáp Phan cũng không lại dây dưa vừa rồi cái kia vấn đề, dù sao Miểu Thường đã mịt mờ cùng các nàng nói đắc án, vì thế kê tiếp liền bắt đầu tìm cơ hội chụp ảnh chung cùng muốn ký tên. Đơn người chụp ảnh chung sau, chính phủ thực sẽ trả lương, chủ động mời Miểu Thường cùng Hàn Tử Thích cùng nhau chụp chụp ảnh chung, còn phi thưởng tự giác hướng bên cạnh trạm, làm Miểu Thường cùng Hàn Tử Thích đứng chung một chỗ. Miểu Thường dựa gần Hàn Tử Thích, nhìn màn ảnh lộ ra tiêu chuẩn 8 viên nha, nếu là có người đem này bức ảnh cầm đi cùng Miểu Thương nguyên hình khi chụp đệ nhất bức ảnh đối lập, liền sẽ phát hiện hắn cùng kia chỉ Miêu cười phi thường giống, bản chất đều là thuần manh thuần manh, chỉ là hiện tại bị kia tuyệt thế dung nhan cấp chậm trễ mà thôi. Hàn Tử thích biết hôm nay phạn giữa trưa sẽ đến, cho nên có công đạo giao ca nhiều định chút cơ hội, rốt cuộc toàn bộ đoàn phim đều thỉnh, không đạo lý chính mình cùng Miểu Thương fan sẽ không thỉnh. Vì thế giữa trưa cũng không tính toán hồi phòng nghỉ ăn. Mang Fans cùng đi chuyên môn ăn cơm địa phương lãnh cương hộ. Mấy cái fans đều kích động đi theo phía sau bọn họ, các nàng cảm thấy làm Hàn Tử thích bọn họ fans thật là quá hạnh phúc, có ăn ngon gặp sẽ chia sẻ, ký tên chiếu cơ hội mỗi lần đều cho các nàng bị phát, tiếp ứng lạnh sẽ có nhiệt trà sữa, hiện tại thế nhưng còn có thể cùng nhau ăn cơm. Cái bàn là cái loại này nhà ăn bàn dài, thật dài tiếp ở bên nhau, một loạt có thể ngồi rất nhiều người, sợ các fan không được tự nhiên, Hàn Tử thích cùng Miểu Thương ngồi ở trung gian. cùng fence cách một cái riêu lị lị, riêu lị lị bên cạnh chính là các fan, ngày thường các diễn viên trừ bỏ diễn viên quần chúng sẽ từng nhóm tại đây ăn, diễn viên chính đều ở phòng nghỉ, cho nên người cũng sẽ không rất nhiều. Miểu Thương như cũ thói quen ngồi ở hàng tử thích bên cạnh, mở ra hộp cơm sau, nhìn đến bên trong hai phần rau xanh khi mặt đều mau cùng kia đồ ăn giống nhau tái rồi, thầm nghĩ, ngày thường liền một đạo rau xanh, hôm nay như thế nào biến lững đạo. Bất quá bên cạnh hai cái thịt đồ ăn một cái hải sản nhưng thật ra cho hắn không ít an ủi. Vì thế hắn hoài đối thiếu điểm kia nói thịt đồ ăn nhớ lại chi tình, bắt đầu đối bên cạnh giò heo kho cùng cải mai út thì xuống tay. Chờ ăn đến tôm thời điểm, nghĩ đến Hàn Tử Thích về điểm này tiểu thói ở sạch, vì thế hắn rỗi tay đem nàng hộp cơm tôm lấy lại đây luật hảo, sau đó lại lột chính mình tôm. Hàn Tử Thích nhìn đến sau cũng chưa nói cái gì, gần nhất Miểu Thương tổng làm một ít thân mật động tác nhỏ, nàng thói quen. Chờ tôm ăn xong sau, Miểu Thương trộm nhìn Hàn Tử Thích liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng nói, "Thích thích a." Này, không cái ăn, ăn. Hàng thử thích đối Miểu Thương chỉ thích gan thịt điểm này thật là thực đau đầu, trước kia còn hảo điểm, sau lại hưởng qua thịt loại càng nhiều, đối rau xanh liền càng chọn, tuy rằng đối hắn khả năng cũng không phải bao lớn sự, nhưng đối với nhân loại tới nói, vẫn là thói quen ẩm thực cân đối. Hồ Hảo đi Miểu Thương hít sâu một chút, cầm chiếc đũa chọc, chọc hộp cơm rau xanh, sau đó liền bắt đầu huệ vài hữu xỉu ăn lên. Chính ăn, liên nhìn đến trong chén nhiều một khối móng nhéo sau, nháy mắt tinh thần ngồi thẳng tới. Một phần rau xanh hai khối thịt. Hàn Tử thích sở dĩ vừa mới bắt đầu không đem ăn không hết thịt cho hắn, chính là tại đây chờ có tác dụng, hiển nhiên, hiệu quả tuyển ra. Mới vừa xem rau xanh không vừa mắt miểu thương, tức khắc cảm thấy những cái đó rau xanh tản ra thịt vị, nhìn cũng không như vậy chán ghét. Môi ở bọn họ hai người đối diện giao ca, nhìn thoáng qua ở một bên sỉ sụp đánh ngủ gật trường thọ, lắc lắc đầu cảm thán nói, từ khi nào ngươi cũng bị như vậy sủng ái quá, ai biết sau lại có cái tiêu miểu thương đại gia tới sau. Ngươi liền thất sủng. Đối với Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương hành vi, Dao Ca bọn họ đã thấy nhiều không trách, rốt cuộc gần nhất mấy ngày chỉ cần ăn cơm thời gian là có thể trình diễn như vậy vừa ra, Dao Ca nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc khác nhau các fan, lắc lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Hắn mấy ngày hôm trước hỏi qua Hàn Tử Thích, đáp án đó là không cố tình gạt, cũng không cố tình công khai, thuần theo tự nhiên liền hảo, nghĩ đến này hắn thật là mau lão lệ tung hoành, cảm giác từ Miểu Thương sau khi xuất hiện, Hàn Tử Thích liền không bình thường quá. bất quá cũng may hai người nhàn giá trị tại tuyến, theo hiểu biết chính phủ phấn cũng rất nhiều, tuân gia đi sau, tuy rằng ảnh hưởng cũng sẽ rất đại, nhưng quá một đoạn thời gian hẳn là có thể bẻ chính tới, hắn nhưng thật ra muốn bắt đầu hảo hảo chuẩn bị xã giao tài liệu. Một bên ngồi mấy cái chính phủ phấn, nguyên bản là bị trong chén phong phú cơm hộp cấp kinh hỉ tới rồi, không nghĩ tới đoàn phim cơm hộp như vậy phong phú, bất quá an an, đột nhiên liền không đối vị. Bởi vì các fan muốn dĩ liền cố ý vô tình nhìn Hàn Tử thích bọn họ. Trờ các nàng chú ý tới Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương hai người tú ân ái hình ảnh, lại nghe một chút kia đối thoại, tức khắc trước mắt gương hộp đều không thơm. Chính phú phấn cảm thấy lúc này ăn cơm đã không phải cơm, là cầu lương, vẫn là thêm đường cái loại này, một ngụm một ngụm thẳng ngơ ngác hướng các nàng trong miện tác, không mang theo đỉnh. Hàn Tử Thích duy các fan từ trên xuống dưới đánh giá một chút Miểu Thương, nguyên nghĩ chọn điểm thứ, kết quả lăng là liền sợi lông cũng chưa lấy ra tới, cuối cùng chính là cấp Miểu Thương ăn một cái đồ tham ăn danh hiệu. Lúc này mới cảm thấy trong lòng cân bằng một chút. Ma Miểu Thương duy phấn phần lớn là từ Hàn Tử thích bên kia truyền qua đi, hai cái đều phấn, cho nên chỉ có thể xưng nửa duy. Các nàng nhìn thoáng qua Hàn Tử thích sau, ân, chính mình phấn nữ nhân. Nhìn nhìn lại Miểu Thương, ân, chính mình phấn nam nhân. Lại nghe được nàng không cho Miểu Thương kén ăn nói, cuối cùng trầm mặc ăn xong rồi cơn hộ. Bên này chính ăn, bên kia Tiết Quý Linh cũng thu thập thỏa đáng sau chính đang ăn cơm, đặt ở một bên di động vẫn luôn ở đỉnh linh vang. Ngày thường tin nhắn cũng rất nhiều, nàng buồn không tưởng quản, lại không nghĩ người đại diện đột nhiên vọt tiến vào. "Không hảo. Không hảo. Linh tỷ, ngươi mới vừa cái kia." Cái kia người đại diện khoa tay múa chân chính mình đỉnh đầu, gấp đến độ lời nói đều nói không nên lời. "Cái nào?" Tiết Quý Linh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Liên tóc bị miểu thương phát hồi phục, vẫn là một đoạn video, còn Còn ngươi?" Tiết Quý Linh nghe xong đem trong tay chiếc đũa một ném, vội vàng đi cầm di động. Trờ nàng thấy rõ ràng video chính mình, cùng với Miểu Thường kia bên ngoài thượng gen, thực tế tràn ngập khiêu khích cũng cười nhạo nói sau, nháy mắt nổi trận lôi đình cao. Miểu Thường, Tiết Quý Linh rống lên một tiếng sau, hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Người đại diện bị nàng bộ dáng dọa tới rồi, lắp bắp nói, cơm, nhà ăn. Phiên cũng, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tiết Quý Linh đi nhanh đi ra ngoài. Bên này Miểu Thường chính đem rau xanh ăn xong, chờ hàng tự thích khen thưởng hai khối thịt kia thịt mới đến chính mình hồ cơm, liền thấy Tiết Quý Linh nổi giận đùng đùng đi đến. Miểu Thương dùng không lấy chiếc đũa cái tay kia đánh cái rất đơn giản thủ quyết, sau đó chính đem sàn nhà giẫm đến bang bang vang Tiết Quý Linh, đột nhiên mất đi cân bằng, sau đó phanh một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thuận đường còn khái cái văng đầu. Vốn dĩ các fan đã bị nàng động tinh hấp dẫn qua đi, lúc này nhìn đến nàng đột nhiên tới như vậy một chút sau, đều bị sợ tới mức không rõ, bất quá nhưng thật ra không ai đi đỡ nàng. Bởi vì Ngài Thường Hàn Tử thích Fans đều biết, Tiết Quý Linh là các nàng người đối diện, đi đỡ người đối diện. Các nàng lại không phải điên rồi. Còn có Fans lặng lẽ mở ra di động, bắt đầu cẩn thận ghi hình, hôm nay chính mắt thấy Tiết Quý Linh hai lần ra khí u, cảm giác thật là đủ nhi. Ai o o các ngươi người này cũng là man khách khí, gần nhất là được như vậy cái đại lễ, nhận không nổi, nhận không nổi Miểu Thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiết Quý Linh, nuốt xuống trong miệng thịt sau liền bắt đầu bở lạ bở lạ. Ngươi nhất định là nhìn đến ta hối bổ khen ngươi nói. Ngươi không cần quá mức cao hứng, cũng không cần quá kích động, ngươi vui sướng chi tình ta lãnh, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, không cần khách khí như vậy. Miểu Thương lập tức đem người bổ xóa. Tiết Quý Linh chật vật từ trên mặt đất bò dậy, sau đó giận trừng mắt Miểu Thương, một bộ muốn đem hắn muốn ăn luôn bộ dáng. Vì cái gì a? Miểu Thương vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, ta fans đều nói ngươi thật ngầu, không tin ngươi đi ta hội bộ phía dưới xem, đều khen ngươi đâu. Xóa rớt. Lập tức xóa rớt. Ta không cần nhân gia như vậy khen ta." Miểu Thương mở to mắt to, vô tội nhìn nàng nói, "Ngươi không thích nhân gia khen ngươi à?" "Vậy được rồi, kia sửa lại đi, đổi thành ngươi thật khôi hài thế nào." Tiết Quý Linh trừng mắt Miểu Thương, tức giận đến nói không ra lời. "Không thích à, kia đổi thành khó coi rất xấu." "Như vậy có thể chứ? Làm ngươi xóa rớt, ngươi là nghe không hiểu sao?" Tiết Quý Linh cảm thấy chính mình cùng Miểu Thương giao thông quả thực liền không ở một cái kênh thượng. "Hào đi, xóa rớt sao?" Nếu ngươi không thích nhận ra khen, vậy xóa rớt à?" Miểu Thương đem chính mình gãy bồ mở ra, sau đó tìm được phía trước cái kia video, ở phía dưới đã phát một cái bình luận nói, "Tiết Quý Linh nói nàng không thích nhận ra khen nàng, làm ta xóa rớt, ta đây 2 phút sau liền xóa rớt." Phát xong sau, Miểu Thương nói, "Ngươi tử tự a, ta ăn xong này thịt liền xóa." Tiết Quý Linh hít sâu rất nhiều lần mới làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó mở ra di động, chờ nhìn đến Miểu Thương xóa bỏ gãy bồ sau, vốn định phóng vài câu tản nhẫn lời nói Kết quả nhìn một bên dơ gì động phèn xe, cuối cùng ngạnh xinh xinh ngẹn một cổ bụng khí đi rồi. Cảm tạ tiểu thiên sứ điểm đánh, cất chứa, bình luận nha, cảm ơn duy trì. Phần 83 Trường 83 Các fan xem Tiết Quý Linh bị miểu thương cấp rồi đến nổi trận lôi đình cao, cuối cùng ngẹn khí đi rồi, không khỏi đối miểu thương dơ ngón tay cái lên. Trước kia các nàng liền phát hiện cái này Tiết Quý Linh chỉ cần nhìn thấy hàng tử thích, kêu lời trong lời ngoài, tổng hội chen ép hàng tử thích. Tuy rằng Hàn Tử thích mỗi lần đem đưa nàng một đoàn không khí làm lơ, cũng có thể đem nàng tức giận đến quá sức, nhưng như vậy rõ ràng tìm về bãi, nhìn thật đúng là quá sung sướng. Miểu Thương nhìn các nàng sùng bái ánh mắt, không tự giác đem chính mình ngồi thẳng chút, sau đó quay đầu nhìn Hàn Tử thích, đầy mặt cầu khẩn ngợi. Giỏi quá. Hàn Tử thích nhịn không được khen cô, sau đó lại cho hắn gắp khối thịt. Miểu Thương cao hứng cười mỹ mắt, sau đó vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi thì tới, cũng không biết hắn là vui vẻ bị khen ngợi, vẫn là vui vẻ có thời gian ăn. Giao ca vẻ mặt không mắt thấy, theo sau thật sâu mà thở dài, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Mà một bên chính phủ phấn tỏ vẻ đường phân quá nhiều, các nàng có điểm phía trên, mà nguyên bản kiên định chính mình là duy phân cấp phan, đột nhiên cảm thấy chính mình lập trường tựa hồ có như vậy điểm điểm điểm dao động. Chủ yếu là vừa rồi miểu thương ở Hàn Tử thích trước mặt cầu khen ngợi bộ dáng, làm các nàng đột nhiên từ bạn gái phấn kéo dài qua mấy cái duy độ, biến thân thành mụ mụ phấn, cấp nhi tử tìm con râu, giống như cũng không tồi. Mà Tiết Quý Linh nguyên bản là tính toán tới cùng Miểu Thương tính sổ, kết quả không nghĩ tới lại đem chính mình cấp khí chứ, mới vừa trở lại văn phòng sau, Tiết Quý Linh nhìn chính mình người đại diện, sắc mặt âm trầm nói, cho ta đi tra Miểu Thương, tổ tông 18 đại đều bái ra tới cái loại này. Người đại diện do dự hạ, vẫn là nói, phía trước liền có người tra xét, kết quả cũng chưa tra được. Tiết Quý Linh vừa nghe phát hỏa, cả giận nói, hắn lại không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới, sao có thể tra không ra? Tiêu Tiễn hiểu không? Hạ vốn gốc cũng đến cho ta cha, đi tìm đứng đầu người đi cha, thuận tiện đem Hàn Tử thích cũng lại cho một chút, phía trước buông tha nàng, lần này ta cũng sẽ không buông tha nàng, ta còn không tin, liền kia mỗi ngày xuyên cái phá đồ thể dục, còn có thể một chút hắc lịch sử đều không có. Người đại diện cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người đi an bài. Tiết Quý Linh đã phát một hồi hỏa sau, tâm tình hảo không ít, theo sau nghĩ đến miểu thương phía trước phát video, ngạnh đèn nặng hỏa khí mở ra hơi bổ. Kết quả lại nhìn đến rất nhiều vong hưu đem vừa rồi video truyền phát, truyền phát còn chưa tính, còn cố ý tới nàng. Đương nạng không cẩn thận quét tới rồi một cái tên là Hàn Tử thích người nàng ghi, nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, kết quả mở ra người nọ gầy bộ vừa thấy. "Phanh!" Tiết Quý Linh tức giận đến đem trong tay di động tạm hướng mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi hô, "Hàn Tử thích!" Nàng nghẹn một bụng hỏa từ lần đó tới, ai biết chỉ trước mắt, Hàn Tử thích cũng truyền phát. Truyện phát vẫn là miểu thương, cái kia vệ bổ, có thể thấy được là chính mình quá khứ kia đoạn thời gian truyền phát. Tiết Quý Linh đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, vội đem kia di động lại nhặt trở về, cũng may di động tuy rằng có vết rách, nhưng còn có thể dùng. Nàng mở ra vệ bổ, đổ bộ một cái tiểu hảo, theo sau đem nàng mấy ngày hôm trước thỉnh người cắt nối biên tập một cái video phát ra. Trong video là Tiết Quý Linh bị đao chém giống bả vai, nhưng video cắt rất khá, không có lộ ra nàng chính mình lấy kiếm tay. Theo sau Hàn Tử thích bị miểu thương đỡ đi ra ngoài, hai người toàn bộ hành trình không hướng nàng kia xem một cái, tiếp theo đó là nàng bị mấy cái nhân viên công tác đỡ ngồi ở ghế trên, xung quanh vây quanh không ít người. Video thực đoạn, gắt gao chỉ có 10 mấy giây, nhưng nội dung lại là ặc ma kết tinh thích, tiết quý linh nghệ bổ mới vừa phát ra đi, tức khắc bị lớn lớn bé bé ặc ma marketing truyền phát. Bọn họ mang lên tiêu đề cũng một cái so một cái còn hấp dẫn trong mắt, có cái gì Hàn Tử thích chơi đại bài? Đồng sự sinh bệnh cũng không quan tâm Hàn Tử Thích hư hư thực thực tình yêu cho hấp thụ ánh sáng tiết quý linh chuyên nghiệp, đóng phim chụp đến suýt chút ngất Hàn Tử Thích hư hư thực thực trọng thương tiết quý linh từ từ, toàn rửa kia mười mấy giây video hạt bẻ ngạnh làm ra tới. Không một hồi, rất nhiều hắc tử liền ở các đại ghế bổ phía dưới bắt đầu mang tiết tấu hắc Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương, các loại khó nghe nói đều nói, như thế nào khó nghe nói như thế nào. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương fans nhịn không nổi, sôi nổi kết cục khai xé, trong fan club lao các fan bắt đầu từ trong video bẻ chi tiết, cũng đưa ra có thể địa phương, quan trọng nhất chính là viết ra nên video tồn tại cắt nối biên tập dấu vết, hiển nhiên hẳn là có người ở bẻ công sự thật. Kế tiếp các nàng liền bắt đầu viết văn án, không một hồi, thượng trăm loại phản hắc văn án liền sinh ra, sau đó bọn họ liền bắt đầu đem văn án phục chế đến tương quan mấy bộ giao diện hạ bình luận, mới vừa bình luận, không một hồi đã bị cường đại fans đoàn trí trên đỉnh đi, có một cái phản hắc ngôn luận, liền cho bọn hắn điểm tán, không một hồi Video phía dưới bài trước bình luận liền một mảnh hài hỏa. Không có biện pháp, chính mình idol quá dễ dàng chiêu đen, đối với phản hắc công tác, bọn họ có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Dao ca bọn họ vừa thấy cái kia video, liền biết là Tiết Quý Linh pháp, bất quá này trả thù thủ pháp có điểm ấu trĩ, phải biết rằng, chỉ cần bọn họ tìm đạo diễn muốn video, đem hoàn chỉnh video phát ra đi sau, là có thể trực tiếp bạch bạch và mặt. Nghĩ vậy, Dao ca cùng Hàn Tử thích bọn họ nói một tiếng. Sau đó đi ra ngoài tìm đạo diễn muốn video đi. Hàn Tử Thích nhìn giao ca bóng dáng, cảm giác hắn sẽ không thuận lợi vậy bắt được video. Hàn Tử Thích làm đạo tử nhã cho chính mình bổ cái trang, đợi lát nữa còn có mấy chàng diễn muốn chụp, miểu thương diễn đều ở tương đối mặt sau, cho nên phía trước không diễn hắn, có rảnh liền đi thượng biểu diễn khóa. Tuy rằng miểu thương không nghĩ đi, nhưng lâu dài suy xét nói, hắn vẫn là yêu cầu đem biểu diễn khóa học giỏi, về sau mới có thể bồi hàn Tử Thích cùng nhau đi xa hự lộ. Đi lên Miểu Thương cố ý phân phó không phải thực đáng tin cậy Trường Thọ chăm sóc hảo Hàn Tử Thích, sợ nó giống lần trước giống nhau sơ sót, còn cố ý bổ thêm câu, thích thích nếu là rớt một cây mao, ta liền nhổ sạch ngươi mao. Trường Thọ, nó đột nhiên cảm thấy vô mao miêu khá tốt, dù sao Hàn Tử Thích cũng không đối lớn lên cùng Miểu Thương nguyên hình giống nhau chính mình nhìn với con mắt khác, cho nên có mao không mao, quan trọng sao? Quan trọng sao? Không quan trọng a. Trường Thọ đang nghĩ ngợi tới Đột nhiên cảm giác chính mình thân mình bay lên không lên, sau đó đã bị một cái ấm áp ôm ấp ôm lấy, nó ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Hàn Tử Thích ở ôm nó, thuần tay còn ở đầu của nó thượng sờ soạng hai thanh. "Trường Thọ, mau, mau mau." Giống như cũng rất quan trọng nói. Phim trưởng cơ bản đều biết Hàn Tử Thích có mang Miêu tới, bất quá này Miêu ngày thường không yêu làm người chạm vào, cho nên nhưng thật ra không ai hướng Trường Thọ kia đấu. Hàn Tử Thích ôm Trường Thọ đi tới phim trường, chờ mau bắt đầu đóng phim khi Nàng liền đem trường thọ đặt ở trên ghế làm đạo tử nhã các nàng nhìn. Không một hồi, liền có người lại đây cùng Diêu Lệ Lệ nói, "Lý Lệ, ta mới vừa trải qua các ngươi phòng nghỉ thời điểm, phát hiện bên trong quần áo đều rất trên mặt đất, cũng không biết ố hay không, ngươi chạy nhanh đi xem đi, ta cũng không dám lộn xộn, còn không, có nhặt lên tới đâu." Diêu Lệ Lệ vừa nghe, vội vàng hướng phòng nghỉ chạy đến, đạo tử nhã nhìn ở kia nghiêm túc đóng phim Hàn tử thích, nghĩ đi một hồi hẳn là không có việc gì. Nhưng nàng cũng không yên tâm đem trưởng thọ liền như vậy phóng, vì thế rỗi tay muốn đem nó bế lên tới, ai ngờ trưởng thọ trực tiếp nhảy tới một khắc đem ghế trên, hiển nhiên nó không nghĩ đi. Nghĩ trưởng thọ ngày thường cũng sẽ không chạy loạn, Đao tử nhã cũng không cưỡng cầu, xoay người đi rồi. Đao tử nhã mới vừa đi không một hồi, trưởng thọ liền nghe được từ nghiêng phía sau truyền đến một tiếng miêu miêu miêu thanh âm, quay đầu vừa thấy, lại thấy được Tiết Quý Linh giám đốc cầm một cái miêu đồ hộp cùng một phủng tiểu cá khô, đang ở hướng nó kêu. Trưởng thọ nghi hoặc Không biết nàng này lén lút muốn làm gì, nó nhìn mắt còn muốn một hồi lâu mới có thể diễn xong hàn tự thích, nhẹ nhàng nhảy, nhảy xuống ghế dựa, sau đó hướng về phía Tiết Quý Linh giám đốc đi đến. Đừng nhìn trường thọ ngày thường nhìn thực dâu diện, nhưng thử trở về thăng cấp một chút sau, vẫn là có không ít công năng, tỉ như ghi hình. Trường thọ Lặng Yên không một tiếng động đem chính mình ghi hình công năng mở ra, sau đó đi tới kia người đại diện trước mặt. Nàng hiển nhiên có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cầm tiểu ca khô Đem Trường Thọ hướng trong một góc dẫn, Trường Thọ tượng trưng tính ngậm lấy tiểu ca khô, sau đó liền nhìn đến kia trợ lý cầm lấy một cái bao tải, đem chính mình bộ trụ. Nàng tay để bao tải, bắt đầu hướng chỗ cao đi đến, chỉ là ở nàng nhìn không thấy địa phương, một cái vô hình cả mạ giật đi theo đang theo nàng, đem một màn này tất cả đều chụp được tới. Ngươi cũng đừng trách ta a, chỉ có thể trách ngươi chủ nhân chọc nhà ta kia tính tình đại nghệ sĩ, ngươi muốn tìm a, liền đi tìm nàng hảo, đã chết cũng không thể tới quấn lấy ta. Kia người đại diện lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, chờ đi đến một chỗ lầu 3 cao khách điểm thượng, liền đem bao tải quài bỏ, sau đó run run bao tải, muốn đem bên trong miêu dụ ra tới, làm nó rớt đến khách điểm hậu viện. Phạch một tiếng, màu trắng miêu từ 3 tầng cao vị trí rớt đi xuống, thật mạnh nện ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Kia người đại diện thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó chắp tay trước ngực đạ bái bái sau, cầm bao tải chạy nhanh chạy. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha, giải hoa. Phần 84 Chương 84. Người đại diện mới vừa đi, trưởng tọa liền đem cả mạ giật chuyển thành đơn hướng quay chụp, sau đó mở to mắt đứng lên lắc lắc trên người dính vào cho bụi, theo sau đem chính mình ẩn thân sau, bước bước chân đi theo cảnh tượng vội vàng người đại diện mặt sau. Trải qua một chỗ thùng rác ghi, người đại diện đón hạ, sau đó đem trong tay bao tải cấp ném vào thùng rác, lúc này mới tiếp tục về phía trước đi, lúc sau nàng vòng thật lớn một vòng tròn, giặt sạch cái tay mới hướng phim trường đi. Trở lại phim trường sau, Nàng lập tức hướng Tiết Quý Linh phương hướng đi đến, Tiết Quý Linh lúc này đang ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn đến nàng người đại diện lại đây, nhướng mày hỏi, "Thế nào?" Nhem, ném xuống đi người đại diện nghĩ đến chuyện đó vẫn là có điểm lòng còn sợ hãi, nàng ngày thường tuy rằng thích cùng người khác lục đục với nhau, nhưng là tàn hại sinh mệnh sự nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Tiết Quý Linh thưởng thức chính mình ngón tay, câu môi cười, hỏi, "Đã chết sao?" Ta nhìn không động tĩnh. Người đại diện nói xong có chút lo lắng nói, "Linh tỷ a, Như vậy có thể hay không? Sẽ cái gì sẽ, ngươi làm người thấy. Không. Không có, ta rất cẩn thận. Kia không phải thành, nàng lại không có chứng cứ, coi như là kia Miêu chính mình lật ngụp ngã xuống đi bẫy. Tiết Quý Linh tâm tình thực tốt nhìn ở phía trước đóng phim Hàn Tử Tích, nghĩ nàng đối kia Miêu thích, cùng với mấy ngày nay Miểu Thương ôm kia Miêu ra ra vào vào, biết kia Miêu đã chết phòng trường đều sẽ cực kỳ bi thương đi. Tiết Quý Linh đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, phái người đi trà xét sao? Người đại diện biết nàng hỏi chính là cái gì, vội nói, "An bài hảo, bọn họ đã bắt đầu xuống tay điều tra, nhất muộn 3 ngày có kết quả." "Vậy là tốt rồi, làm cho bọn họ bên kia mau một chút, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể đào ra hảo ngoạn là được." Đã biết, ta sẽ cùng bên kia nói. Trương phò ở kia đứng một hồi, phát hiện bọn họ không có tưởng lại nói chuyện với nhau ý tứ, liền xoay người hướng phòng nghỉ đi đến, vừa đi vừa liên hệ Hàn Tử thích nói, "Ký chủ, ký chủ." Tiết Quý Linh kia nha mới vừa làm người đại diện đem ta từ lầu 3 ném xuống đi. Hàn Tử thích động tác một đốn, vội hỏi nói: "Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì? Bất quá ta đem video lục xuống dưới làm, ký chủ ngươi nói ta muốn hay không phát đến hủy bồi thường a?" Thực xuất sắc. Hàn Tử thích lo lắng vô ích. Bất quá Hàn Tử thích không nghĩ tới Tiết Quý Linh thế nhưng sẽ ác độc như vậy, thế nhưng hướng về phía vô tội trưởng tỏ đi, vì thế nàng cũng không lo lắng nhiều, nói thẳng: "Phát đi." Trương Thọ vừa nghe hưng phấn, trở lại phòng nghỉ sau, đem phía trước video thiệt hảo, tiếp đến Tiết Quý Linh người đại diện đem nó ném xuống lâu nơi đó, sau đó dùng số hiệu một lần nữa thành lập một cái truy bổ hào sau, tìm được Tiết Quý Linh siêu thoại, chú ý sau, ở bên trong đem video đã phát, tiêu đề Tiết Quý Linh mưu hại Hàn Tử thích miêu. Nay một video mới vừa phát ra tới, Tiết Quý Linh các fan sôi nổi cờ lật mở, nguyên bản là muốn vào đi phản hắc, kết quả vừa thấy xong video, tức hắc đều cũng chưa thành. Theo sau trong fan club lao phấn bội nói, mau, hiểu chạy nhanh xem một chút cái này video hay không là hợp thành. Kết quả vài cá nhân xem qua, kết quả đều biểu hiện không có, đây là một cái hoàn chỉnh video, chỉ có mặt sau có thiệt rất dấu vết, lại không có hợp thành dấu vết. Thật nhiều tiết quý linh tân phấn vừa thấy đến tiết quý linh lại là như vậy ác độc thời điểm, sôi nổi rời khỏi, sau đó đi tiết quý linh trên hủy bồ ẩn phu lão, thuận đường cho nàng nhắn lại nói, ta không phấn ác độc như vậy người. Tiết quý linh fan trung thành vừa thấy tình huống này Tính toán đem cái kia hẩy bổ phong rớt, lại phát hiện như thế nào thao tác cũng chưa biện pháp. Lục tục bắt đầu có người đi tiếp Quý Linh trên ứng bổ nhắn lại Ủn Phô lão, một ít không rõ đã xảy ra gì đó các fan sôi nổi sờ soạn siêu thoại, kết quả vừa thấy thế nhưng là có chuyện như vậy, cũng đi theo Ủn Phô lão. Tiết Quý Linh fans không một hồi liền rất tàn nhắn nhiều, nhưng một lát sau lại bắt đầu chứng lên, là một ít người qua đường từ trong video sờ qua tới, chú ý sau tính toán xem diễn. Tiết Quý Linh trung phấn vẫn là tưởng cứu lại một chút. Vì thế sôi nổi ở Tiết Quý Linh ấy bổ hạ nhắn lại, hỏi có phải hay không người đại diện hãm hại nàng, hi vọng nàng ra tới giải thích một chút. Tiết Quý Linh người đại diện ngày thường cũng hỗ trợ quản lý Tiết Quý Linh ấy bổ, lúc này vừa nghe di động vẫn luôn vang không ngừng, tin tức lượng cũng so ngày thường nhiều rất nhiều, rõ ràng chính là có dị thường, vì thế vội mở ra di động đi xem. Kết quả này vừa thấy thiếu chút nữa trực tiếp đem nàng dọa ngất xỉu đi, chỉ thấy thật nhiều người phát video Tiết Quý Linh, mà video nội dung thế nhưng là nàng ném miêu kia một màn. Từ đầu tới đuôi rành mạch, liền thanh âm đều đặc biệt rõ ràng. Nàng vội cởi lấy mở tiết Quý Linh người bù, nhìn đến phán số lượng không rất nhiều ít sau còn nhẹ nhàng thở ra, nhưng đương nhìn đến Quý Bồ hạ bình luật khi, không cấm toát ra một thân mồ hôi lạnh, nàng tựa hồ thấy được chính mình sắp nên đón kết cục. Nghĩ vậy, người đại diện tức khắc không biết như thế nào cho phải, Tiết Quý Linh sớm hay muộn sẽ biết chuyện này, sớm nói vẫn nói kết quả giống như đều giống nhau, mà nàng, không dám đi phản kháng Tiết Quý Linh, nếu không sợ là liền bình phàm nhập tử cũng vô pháp qua. Cuối cùng, chờ Tiết Quý Linh xuống dưới thời điểm, người đại diện hít sâu hạ, vẫn là đem trong tay di động đưa qua. Tiết Quý Linh không chút để ý trải qua, theo sau mở to hai mắt nhìn tức giận nói: "Ngươi không phải nói không ai nhìn đến sao?" Có mấy cái lườm biếng nhân viên công tác trước tiên đã biết tin tức, lúc này đã bất động thanh sắc trộn cầm di động ở ghi lại. Tiết Quý Linh trông xong sau, đột nhiên phản ứng lại đây xung quanh đều là người, nàng giội thu liễm tức giận, sau đó một bộ vô cùng đau đớn bộ răng nói: Nguyên bản ta muốn nhìn ở ngươi mặt mũi thượng tha thứ cùng bao che ngươi một hồi, nhưng nếu mọi người đều đã biết, ta đây cũng không giữ được ngươi, chính ngươi đi theo Hàn Tử thích xin lỗi đi. Linh tỷ, ngươi đại diện tuy rằng đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này, nhưng vẫn là cảm thấy kinh hãi, nàng tưởng cầu cầu tình, nhưng lại biết đối tiết Quý Linh, cầu tình là vô dụng. Giờ khắc này, nàng thế chính mình nhận được một cái như vậy nghệ sĩ mà bi ai, nhưng mà đương bước lên đối phương ở thuyền khi, liền chú định chính mình không có biện pháp rời thuyền. Người đại diện đi bước một hướng Hàn Tử Thích đi đến, cảm thụ được trùng quanh người khác thường ánh mắt, cuối cùng ngừng ở Hàn Tử Thích trước mặt. "Đói? Đói không? Khải, ta không nên đem đem ngươi miêu ném. Ném xuống đi, việc này là ta tự mình làm, nhà ta linh tỷ. Nàng cũng là trong lúc vô ý biết đến, này không liên quan chuyện của nàng, ta ta có thể buồi cho ngươi." Người đại diện thấp cũng không dám đi xem Hàn Tử Thích biểu tình. Người đại diện nguyên tưởng rằng Hàn Tử Thích sẽ sinh khí, lại nghe nàng nhàn nhạt nói, ngươi bồi không dậy nổi. Ta không tiếp thu xin lỗi. Hàn Tử Thích sau khi nói xong, lại đề cao âm lượng nói, hơn nữa, còn có người không có tới xin lỗi. Hàn Tử Thích sau khi nói xong liền nhấc chân hướng phòng nghỉ đi đến, mà bên kia đạo tử Nhã cùng Diêu Lệ Lệ cũng từ phòng nghỉ đổi lại đây, các nàng cầm quần áo sửa sang lại hảo sau, lấy ra di động nhìn hạ thời gian, lại nhìn đến ủy bộ một cái đẩy đưa tin tức tiết quý linh mưu hại Hàn Tử Thích miêu. Hai người vừa thấy đến tin tức, sôi nổi hoảng sợ. Vội vội vàng hướng phim trường chạy tới, sau đó liền thấy được Hàn Tử Thích. Nhìn sắc mặt không tốt Hàn Tử Thích, Diêu Lệ Lệ nhỏ giọng nói, "Tử Thích, Miêu, thế nào? Thực xin lỗi, chúng ta không nên tránh ra." Nhìn đến các nàng sau, Hàn Tử Thích sắc mặt hòa hoãn điểm, "Không có việc gì." Diêu Lệ Lệ cùng Đào Tử Nhã nghe xong nhẹ nhàng thở ra, các nàng mới vừa chỉ nhìn tiêu đề, còn không có mở ra xem video nội dung, cho nên không biết trưởng thọ trên thực tế là bị từ chỗ cao ném xuống đi. Vào phòng nghỉ sau, Hàng tử thích móc di động ra cấp giao ca đã phát một cái tin nhắn, phong sát Tiết Quý Linh cùng nàng người đại diện. Trường Thọ nhìn đến tin nhắn nội dung sau, ở Hàng tử thích trong đầu khóc chít chít cảm động 5 phút, cuối cùng bị Hàng tử thích chịu không nổi lệnh cưỡng chế nó cấm miệng. Vừa rồi có người chụp đến Tiết Quý Linh kêu đoạn video sau, thực mô liền đem này dùng tiểu hào thượng chuyển tới với bù, có kế tiếp mọi người đều vây quanh đi lên, thấu nổi lên náo nhiệt tới. Tiết Quý Linh chung thực fans vừa thấy video, lập tức liền dùng video bắt đầu phản hắc Đem sở hữu tầm mắt hướng kia người đại diện trên người mang, đem Tiết Quý Linh tẩy đến giống đóa thuần khiết tiểu bạch liên. Nay một tẩy liền tẩy tới rồi buổi tối, Hàn Tử Thích cũng không lại nhiều hơn chú ý, dù sao Tiết Quý Linh lại nhảy nhót cũng nhảy không được mấy ngày rồi. Trên đường, đương giao ca nhìn đến trưởng thọ sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt kia, đều bị hoảng sợ, hắn nhìn đến video là nó bị từ chỗ cao ném xuống đi vẫn không lúc nhích, còn tưởng rằng đã chết. Giao ca còn nghĩ đi đem nó nhặt về tới. lại lượm cái hảo điểm quan tài đem nó chôn, ai biết tiến phòng nghỉ, lại nhìn đến nó vui vẻ thoải mái ngồi ở kia hoàng cái đuôi. Mà Diêu Lệ Lệ cùng Đào Tử Nhã Càng là bị dọa đến không, rõ, các nàng mới vừa trở lại phòng nghỉ thời điểm, trong phòng rõ ràng không có nó, lại ở các nàng xem xong video sau, không biết từ chỗ nào xuất hiện. Miểu Thương ở biết tiết Quý Linh lại làm thời điểm, vốn định đi tìm nàng tính sổ, lại bị Hàn Tử thích cấp ngăn lại, sau đó làm trưởng thọ đem mặt sau kia đoạn video ở buổi tối 10 giờ thời điểm phát ra đi. Tiết Quý Linh nguyên bản bằng vào người khác chụp kia đoạn video một lần nữa tẩy trắng chút, kết quả không nghĩ tới 10 giờ chung một cái phải bổ lại đem nàng kéo xuống dưới. Video rất dài, phía trước liền thấy kia người đại diện vẫn luôn đi, trên đường liền ném cái túi cùng đi dạt sạch cái tay, sau đó vẫn luôn đi đến Tiết Quý Linh bên cạnh, mà trọng điểm chính là nàng trở lại Tiết Quý Linh bên người kia đoạn đối thoại. Các fan sôi nổi nổi đổ tung chảo, nếu là nói phía trước cái kia video làm các nàng tin Tiết Quý Linh vài phần, như vậy nhìn cái này video sau chưa vài phần trực tiếp khấu thành phụ phân. Lúc này Tiết Quý Linh phệnh trực tiếp rút một đại sóng, một ít môn ăn dương người qua đường cũng sôi nổi ùn vô lão, dù sao muốn nhìn trực tiếp tìm tòi lại đây xem, làm gì còn muốn chú ý nàng. Hàng tử thích bọn họ sau khi trở về thoải mái dễ chịu đi ngủ, mà Tiết Quý Linh lại hỏng mất, loạng choạng một tiếng, cái ly thật mạnh nện ở người đại diện bên cạnh trên tường, mở tung pha lê trà vẩy ra đến khắp nơi đều là, mà người đại diện còn lại là sắc mặt tái nhợt nhìn Tiết Quý Linh, chuẩn bị nên đón nàng lựa giận. Tiết Quý Linh nhìn nàng người đại diện hung tợn nói: "Ngươi không phải cùng ta bảo đảm lúc ấy bên cạnh không ai sao? Đây là ngươi nói không ai. Toàn bộ hành trình đều làm người lục đến rõ ràng, ngươi là cố ý đi." Nói: "Ngươi có phải hay không vì trả thù ta?" Người đại diện run run rẩy rẩy nói: "Ta, ta không có, ta làm sao dám trả thù ngươi?" "Không có? Không thể nào. Không dám?" "Đó chính là ngươi tưởng lại không dám lạ." "Hảo." "Hảo thật sự." Tiết Quý Linh hiện tại một điểm liền trúng, bắt lấy điểm sai lầm liền lần nữa đem này phóng đại, cuối cùng lôi kéo người đại diện liền bắt đầu đánh. Người đại diện ngồi xổm bên kia ôm đầu không dám hé răng, cũng không dám phản kháng, lấy Tiết Quý Linh năng lực, nếu là muốn cho nhà nàng khốn cùng thất vọng thật sự là quá dễ dàng, nàng không dám lấy người trong nhà đi đánh cuộc. Cảm tạ tiểu thiên sứ điểm đánh, cất chứa, bình luận nha so tâm. Phần 85. Chương 85. Tiết Quý Linh chính giáo huấn người đại diện. Trên đường lại bị điện thoại thanh liên tục đánh gáy, người đại diện vội nhân cơ hội qua đi tiếp điện thoại, hợp với tiếp mười mấy, lại tất cả đều là phía trước ký hợp đồng công ty đánh lại đây, có quảng cáo, có đóng phim, có tổng nghệ, có đơn người phỏng vấn tư tư, mục đích chỉ có một, đó chính là ngưng hẳn hiệp ước. Người đại diện vội cầu tình nói, trên mạng video chỉ là hiểu lầm, chúng ta bên này sẽ xử lý tốt, thỉnh cho chúng ta một lần cơ hội đi. Đối phương cũng không cùng nàng vâng nữa, nói thẳng, nếu các ngươi không đồng ý Chúng ta đây đem đi pháp luật chỉnh tự, hợp đồng có một cái, đó chính là nghệ sĩ nhà ngươi hình tượng cần thiết là chính năng lượng, nhưng thực rõ ràng, nghệ sĩ nhà ngươi hình tượng hiện tại cũng không tốt, nếu ngươi muốn chạy pháp luật quan hệ cũng có thể, dù sao này kiện tụng chúng ta cũng đánh đến thắng. Đánh lại đây mỗi cái điện thoại, chỉ cần người đại diện tưởng cầu cầu tình, đối phương liền gọn gàng dứt khoát nói có thể đi pháp luật quan hệ, giống như thống nhất đường kính, không cho các nàng chút nào cơ hội. Người đại diện không biết chính mình tiếp nhiều ít cái điện thoại, Trừ hồ cùng các nàng có hợp tác người đều gọi điện thoại lại đây, liền tính không gọi điện thoại lại đây, cũng phát bill kiện lại đây. Người đại diện Mẫn Cảm đã nhận ra không thích hợp, Minh Tinh có chút không tốt mặt trái tình huống đều là thực bình thường, công ty phát hiện sau, hoặc là mượn cơ hội xào một đợt nhiệt độ, hoặc là lập tức gáp dụng thi thố đêm này áp xuống. Nhưng là đến bây giờ, công ty cũng chưa cho nàng một chiếc điện thoại hoặc mệnh lệnh, tấn tiết Quý Linh vị trí, không chịu có thể ra chuyện lớn như vậy, công ty còn mặc kệ chẳng quan tâm. Người đại diện cẩn thận nhìn Tiết Quý Linh Linh tỷ, ta cảm thấy không thích hợp." Tiết Quý Linh hiện tại nhìn đến nàng liền tới khí, nghe xong cả giận nói, "Không thích hợp? Ngươi đến bây giờ mới biết được không thích hợp, sớm làm gì đi. Bị ngươi chụp lén thời điểm làm gì đi, làm nhân gia chụp đến như vậy rõ ràng, ngươi thế nhưng một chút cũng chưa nhận thấy được, ngươi nói ngươi là lả lảm cái gì ăn không biết." Ngươi đại diện sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, hiện tại hai người bọn nàng là một cái dây thường thượng châu chấu, Tiết Quý Linh không có đường lui, nàng cũng không có. Nàng chậm rãi đem một bụng khí phun rớt, sau đó nói, công ty đến bây giờ một chiếc điện thoại đều không có, này thực không bình thường, sở hữu ký hợp đồng hoạt động, người phụ trách đều đánh lại đây muốn ngưng hẳn hợp tác, ngươi gần nhất. Có phải hay không đắc tội người nào? Đắc tội với người? Ta đắc tội người nhiều đi, ngươi nói chính là cái nào? Ngươi nhưng đừng tìm lấy cớ, chính là bởi vì lần này bị chụp lén video, ngươi nhìn xem ta friends, như vậy đoạn thời gian nội rất một nửa, muốn ta là hợp tác công ty, ta cũng muốn ngưng hẳn hợp tác. Ngươi chạy nhanh nghĩ cách đem sự tình áp xuống đi a. Tiết Quý Linh tựa hồ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chỉ cảm thấy lần này sự tình đều là bởi vì cái kia bị chụp lén video chó họa. Áp xuống đi Tiết Quý Linh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vội nói, "Đứng rồi, ngươi chạy nhanh thúc giục một chút bên kia, làm cho bọn họ chạy nhanh đem Hàn Tử thích cùng miểu thương tư liệu điều tra ra tới, tiền không là vấn đề, nhưng ngày mai ta liền muốn nhìn đến kết quả." Có hảo Liêu nói, "Giá cả phiên mội." Ngươi là nói dùng bọn họ lưu đem chuyện của ngươi áp xuống đi. Người đại diện nghe xong sử sốt, nhưng lại cảm thấy được không, hiện tại công ty mặc kệ các nàng, các nàng chỉ có thể tự cứu. Bọn họ lưu lượng hiện tại rất lớn, chỉ cần có cái tương đối hút người trong mắt sự xuất hiện, lập tức là có thể đem chuyện của ta cấp áp xuống đi. Tiết Quý Linh tuy rằng ghen ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hàn Tử thích cùng Miểu Thương lưu lượng so với chính mình đại, lúc này dùng bọn họ sự đem chính mình sự áp xuống đi nói là tốt nhất. Người đại diện nghe xong lập tức gọi điện thoại cấp đối phương, sau đó sắp sửa cầu nói một lần sau, mới vừa treo điện thoại, liền thu được một cái mẫu tin. Thời buổi này dùng mẫu tin nhưng không nhiều lắm, nàng to mò cớ lại mở tới lại thấy được một chương có chút mơ hồ ảnh chụp, này bức ảnh nhìn không phải thực rõ ràng, nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhận ra một cái la hán tử thích, mà dựa vào trên người nàng, căn cứ kia mũ hạ lộ ra màu trắng tóc, hẳn là miểu thương. Linh tỷ, ngươi xem này ảnh chụp Người đại diện hưng phấn đưa điện thoại di động đưa cho Tiết Quý Linh, mặc kệ này ảnh chụp người có phải hay không hai người bọn họ, cuối cùng cũng sẽ bị đóng dấu định luận là bọn họ. Tiết Quý Linh vừa thấy, Cao Hưng nói, "Ưu hiệu suất còn rất cao a, nhanh như vậy liền có tư liệu, tìm cái acc marketing, đem ảnh chụp bán cho bọn họ, làm cho bọn họ hào hào tuyên truyền một chút." Người đại diện lập tức liền đi liên hệ, chỉ là các nàng không biết, kia ảnh chụp mới vừa chia acc marketing, không bao lâu liền xuất hiện ở giao ca trên tay. Giao Ca nhìn trên tay hành trụ, tức giận đến ngứa răng nói, "Miểu Thường, làm ngươi tham ăn, làm ngươi chú ý ngươi không chú ý." Giao Ca nổi giận đùng đùng gõ vang lên Hàn Tử Thích cửa phòng, "Thật mau!" Bên trong truyền đến Hàn Tử Thích thanh âm, "Tiến." Giao Ca đẩy cửa đi vào, nguyên bản tưởng huấn một chút Miểu Thường, lại ở đẩy cửa ra sau, nhìn đến hắn cả người cùng không xương cốt giống nhau dựa vào Hàn Tử Thích trên vai xem TV, xem cũng liền nhìn, vấn đề là còn hai mắt nước mắt lưng tròng. làm hắn muốn nói nói lăng là tạm ở giọng nói không dám nói ra. Giao ca thầm nghĩ, ai mà ơi ta nếu là nói, đợi lát nữa nước mắt lăn xuống tới, tiểu thích thích có thể hay không nói là ta cấp má khóc. Có việc. Hàn Tử thích xem Giao ca cương ở cửa, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Nga không đối. Có việc. Đại sự. Ngươi nói, ta thu được một chương, là ngươi cùng miểu thương, chính ngươi xem đi, ngươi nói thuận khí tự nhiên, nhưng cũng không thể như vậy thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta nơi công cộng, có thể hay không tránh đi chút, đặc biệt là Miểu Thường. Dao Ca nói hạ ý tứ nhìn mắt Miểu Thường, lại phát hiện hắn xả tờ giấy khăn bắt đầu lau nước mắt, vội đem đến miệng nói thu hồi đi. Hàn Tử Thích nhìn mắt ảnh chụp, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng có thể thấy rõ là nàng cùng Miểu Thường, xem quần áo, không sai biệt lắm là vừa đến này thời điểm bị chụp đến. Hàn Tử Thích quay đầu nhìn mắt đang ở lau nước mắt Miểu Thường, bất đắc dĩ nói, cuối cùng một tập. Ẵn Ẵn Ẵn Miểu Thường nhìn tivi gật đầu đáp lời. cũng không biết có hay không nghe đi vào. Giao ca thuận đường nhìn thoáng qua phim truyền hình tên, nháy mắt cảm thấy cay đôi mắt, so miểu thương phía trước niệm cho hắn kịch danh còn cầu huyết, vừa thấy chính là cầu huyết kịch, thế nhưng còn có thể xem đến mùi ngon, trong mắt dưng dưng. Giao ca rưng lên, vội nói, tiểu thích thích a, này ảnh chụp làm bên kia áp xuống. Hàn Tử thích đem ảnh chụp chuyển tới chính mình di động, sau đó nói, không cần phải xem vào. Nay ảnh chụp vừa thấy chính là có người muốn làm sự tình, bọn họ bên này áp xuống. Bên kia phát hiện ảnh chụp không phát ra đi, khẳng định còn sẽ tìm con đường phát, sớm muộn gì sự. Thật mắc kệ. Nay ảnh chụp một bị người khác phát, khẳng định được với đầu đề. Hàn Tử thích tưởng tượng đến cùng điều, đột nhiên nói, ta đây phát đi. Nàng hiện tại cùng Miểu Thương hai cái đều yêu cầu đại lượng tỉ lệ lộ diện, chuyện này từ người khác kia phát ra đi, đối bọn họ khẳng định sẽ có ảnh hưởng, từ phía chính mình phát ra đi, ảnh hưởng cũng sẽ có, nhưng lại bất đồng. Hàn Tử thích sau khi nói xong, Còn không đợi Giao Ca phản ứng lại đây, mở ra huyệ bổ đem ảnh chụp truyền đi lên, sau đó viết nói, nghe nói có người muốn phát này bức ảnh. Gì? Vơ Vơ Giao Ca nhìn đến Hàn Tử thích động tác khi tưởng ngăn cản, lại nhìn đến nàng nhanh chóng điểm đánh gửi đi. Giao Ca xinh không thể liên nhìn Hàn Tử, thích, nghe nàng di động không ngừng vang lên nhắc nhở âm, đột nhiên không dám mở ra di động xem. Tiểu Thích thích a, ngươi đây là tương đương quan tuyên a. Muốn chết lạc Giao Ca cảm thấy chính mình trái tim mỗi ngày đều ở tiếp thu khiêu chiến. liên bởi vì ngồi ở trên sofa lau nước mắt người nào đó. Hàn Tử Thích nhìn hắn nói, không phải Quan Tuyên. Giao ca sống không còn gì luyến tiếc trở về cô, hơn hẳn Quan Tuyên. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương Chính Phu phấn khích điên rồi, vốn dĩ này bức ảnh chính là các nàng hàng ngày tán đường điện hình ảnh chụp, lại không nghĩ hôm nay trường chủ chính mình phát ra tới, đây là cái gì? Này không có gì. Nhưng đối fan chính phủ tới nói, đây là Quan Tuyên a. CV siêu thoại điên cuồng truyền Hàn Tử Thích với bộ, bên trong fans đều điên cuồng. A A A. Ta hôn mê, ta khai đến thật sự. Ta không vựng, ta vẫn luôn đều biết là thật sự, nhưng là. Ta phía trên A. A A A ta trừ bỏ A A A cái gì đều sẽ không. Mụn mụn. Ta khai C B phát cự đường, tạp vựng ta. Hôn mê. A A A thích bảo nói không phải là Act Marketing đi. Trên lầu khả năng nói đúng, chiêu này gọi là gì. Têu đi Act Marketing lộ, làm cho bọn họ không đường có thể đi. Cảm tạo điểm đánh, cất chứa. Bình luận tiểu thiên sứ nha, so tâm thâm. Ta phấn khích khi nào có thể chủ động bắn tỉa đường a, lại không phát đường ta liền phấn nhà ta thương gia cùng thích bảo. Còn có thể chứng minh sàn đường. Phần 86. Chương 86. Đang lúc Hàn Tử thích cùng Miểu Thương Phan chính phú vui vẻ đến tưởng phóng pháo thời điểm, Tiết Quý Linh người đại diện Ngô Nguyệt Lam chính thật cẩn thận nhìn Tiết Quý Linh, "Linh. Linh tỷ." Tiết Quý Linh lúc này đã qua vừa mới bắt đầu phấn nộ sức mạnh, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nghe được Ngô Nguyệt Lam kêu chính mình, không chút để ý hỏi, "An bài hảo." "An bài hảo, nhưng nhưng lại Hàn Tử thích soạc marketing, còn sớm phát hồi bổ." Ngô Nguyệt Lam nói xong cẩn thận nhìn Tiết Quý Linh, chờ nàng báo nổi. "Soạc marketing sớm phát, có ý tứ gì?" Tiết Quý Linh nghe xong nhất thời không phản ứng lại đây. "Chính là, chính là Hàn Tử thích nàng chính mình trước đem ảnh chụp đã phát, ngươi, chính ngươi xem đi." Ngô Nguyệt Lam đưa điện thoại di động đưa cho Tiết Quý Linh. Tiết Quý Linh tiếp nhận di động vừa thấy ngây ngẩn cả người, theo sau nhìn Hàn Tử thích phát cái kia cùng loại khiêu khích về bù, mới vừa áp xuống đi hỏa liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. "Hảo. Thật hảo. Họ Hàn, ta liền cùng ngươi tranh rốt cuộc, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc ngươi có bao nhiêu năng lực." Tiết Quý Linh càng nghĩ càng không cam lòng, thế tất muốn cùng Hàn Tử thích quyết chiến rốt cuộc. "Linh tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Hàn Tử thích như vậy mấy năm rất ít có há liêu, cho dù có, cũng" Cung thực mo liền triệt hạ tới, hơn nữa lần này, kia ảnh chụp rõ ràng là chúng ta chưa ắc marketing, vì cái gì sẽ xuất hiện ở hàn tự thích trên tay. Cái này hàn tự thích, có thể hay không là có bối cảnh? Ngô Nguyệt Lam nhìn tức giận Tiết Quý Linh, vẫn là đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra. Tiết Quý Linh nghe xong trầm giọng nói, bối cảnh? Ha ha, nàng có thể có cái gì bối cảnh? Người xem nàng mỗi ngày ăn mặc không biết tên thể bài đồ thể dục, liên nàng như vậy có thể có cái gì bối cảnh? khẳng định là bảng thượng, cái nào đại lão, chỉ cần chúng ta đem nàng bị bao dưỡng tin tức đào ra, nàng Hàn Tử thích bị Tuyết Tàng Nhật Tử còn sẽ xa sao. Ngô Nguyệt Lam tuy rằng không nghĩ lại trêu chọc Hàn Tử thích, nhưng vấn đề là việc này cũng không phải do nàng làm chủ, cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc nghe theo Tiết Quý Linh an bài. Một đêm thời gian, đối với người khác tới nói, gắt gao là bình thường một cái ban đêm, nhưng đối với Tiết Quý Linh cùng nàng Fans tới nói, ảnh hưởng lại là phi thường đại. Hàng tử thích chính mình tuân gia tới ảnh chụp tuy rằng phân đi rồi đại bộ phận nhật độ, nhưng Tiết Quý Linh kia thật chủ y video lại cũng không bị các võng hữu quên đi. Bất quá hỏng cũng là hỏng, Tiết Quý Linh phèn chướng chướng tự nhiên, tùy rất hơn phân nửa dĩ vãng lao phần sau, lại lần nữa thêm vào được một đoàn xem náo nhiệt các võng hữu. Ma Na nguyên bản các fan, nhìn đến chính mình phấn nhiều năm như vậy người, lại là cái tâm tư ác độc người, một bộ phận lựa chọn yên lặng ủn phô lão, còn có một bộ phận sôi nổi hồi dẫm. Một suốt đêm thời gian, Tiết quý linh huyết bổ liễn không dừng lại quá, náo nhiệt thật sự. Bất quá náo nhiệt là người khác, nửa đêm, Hàn Tử Thích lại bị áp tỉnh, cảm thụ được cùng cái bạch tuộc giống nhau dính ở chính mình trên người Miểu Thương, bất đắc dĩ đầy đầy hắn, chân dịch hai. Miểu Thương mơ mơ màng màng nói, "Ta không, phải nhờ vào." Hàn Tử Thích, này tập tính thật là. Hàn Tử Thích dùng toàn thân sức lực đem Miểu Thương dùng sức đẩy, theo quán tính lật qua đi đem chính mình áp trên người hắn sau, cuối cùng cảm thấy chính mình trên người khoan khoái chút. Biểu thương cảm giác Hàn Tử Thích trên người Hương Vị đem hắn cả người đều bao phủ ở, hơn nữa trên người trọng lượng, tức khắc làm hắn cảm thấy càng thêm an tâm, cánh tay rũ ra, theo bản năng đem nàng ôm chặt. Thích ngươi cái đệm ngủ lên xác thật không tồi, Hàn Tử Thích chính mình tìm cái thoải mái vị trí, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Thích theo thường lệ tỉnh so Miểu Thương sớm, mở mắt ra sau, Miểu Thương mặt chính phóng đại cùng nàng đối với, buồn còn có điểm mơ hồ nàng tức khắc thanh tỉnh. Ngay thương Miểu Thương đều là hoa nàng kia. Cố đôi khi đầu cũng không biết tầng nào, vẫn là lần đầu tiên tỉnh lại như vậy thẳng ngơ ngác rồi ở nàng trước mặt. Nàng ngồi dậy đang muốn đứng dậy, Miểu Thương phát hiện nàng muốn chạy trốn, theo bản năng cánh tay dài một vút, đem nàng một lần nữa ôm chặt. Hàng thử thích duỗi tay thuần thuần Miểu Thương đầu ngủ sau lại không tự giác biến lớn lên tóc dài, lại nhẹ nhàng vu vu hắn mặt, đi lên. Ở ngủ một hồi, liền một lát. Sẽ đến chế. Sẽ không, còn sớm. Trơ Miểu Thương cọ tới cọ lui rời giường. Bên ngoài giao ca bọn họ đã đều lên một hồi, bất quá liền cùng Miểu Thương nói giống nhau, này sẽ thiên còn sớm, mấy người ăn cơm sáng sau, lại tiến đến phim trường. Trải qua ngày hôm qua hối bù đại chiến, phim trường người cơ hồ đều vây xem, lúc này xem Miểu Thương cùng Hàn Tử Thích cùng nhau đi vào tới, đều lặng lẽ chú ý. Miểu Thương cảm nhận được Đại Gia cô ý vô tình nhìn hắn, để sát vào Hàn Tử Thích, nhỏ giọng hỏi, "Thích Thích, ngươi có hay không cảm thấy bọn họ hôm nay quái quái?" Hàn Tử Thích quét một vòng nói, "Ừm." Không có việc gì. Mấy người chính đi tới, Tiết Quý Linh cũng từ bên ngoài vào phim trường, vừa lúc đụng phải Hàn Tử Thích bọn họ, nàng đang muốn tiến lên cùng Hàn Tử Thích rằng vài câu, lại bị một cái nhân viên công tác gọi lại. "Tiết tỷ, đạo diễn làm người qua đi một chuyến." Tiết Quý Linh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Tử Thích, không cam lòng đi theo cái kia nhân viên công tác đi rồi. Hàn Tử Thích thở dài, buồn không nghĩ cấp đoàn phim chiêu phiền toái, nhưng nhìn dáng vẻ không thể không cho bọn hắn gia tăng lượng công việc. Giữa trưa Ngay nói tiết quý linh buổi sáng cùng đạo diễn xảo một đốn sau, nỗi giận đùng đùng dợi đi đoàn phim, sau lại đạo diễn lại lén chiêu lam nghiệm từ nhân vật này, chờ nhân vật xác định xuống dưới mới đối ngoại công khai nhân vật này thay đổi người. Buổi chiều, miểu thương trận đầu diễn chính thức bắt đầu quay, mấy ngày nay cùng biểu diễn khóa lão sư một trọi một học tập, thành quả vẫn là lộ rõ, một ít chi tiết thượng, tỉ như ánh mắt hẳn là như thế nào biểu đạt cảm xúc, động tác như thế nào thu phóng trở, đều so với phía trước phỏng vấn thời điểm khá hơn nhiều. Chú không phải phỏng vấn khi lần đầu tiên gặp mặt kia một hồi, mà là cùng Linh Tiên Nguyệt quen biết sâu, biết được Linh Tiên Nguyệt bị diệt tộc sau, liền không màng cha mẹ ngăn trở, rời đi hổ tộc một mình đi tìm Linh Tiên Nguyệt. Bạch ly đầu tóc cũng là màu trắng, dính lên khăn trùm đầu miểu thương có vẻ càng thêm phiêu dật, tia đầu bạc giống như trời sinh chính là lớn lên ở trên người hắn giống nhau, nhìn không có một chút không khỏe cảm. Trận đầu có chút địa phương đạo diễn cảm thấy có chút địa phương yêu cầu sửa chữa, sau đó giảng giải sau lại làm miểu thương lại trụ một lần. Miểu Thương nghe qua sau liền biết đạo diễn ý tứ, hắn hắn ý tứ cấp sửa lại. Chờ hắn chụp xong sau, đạo diễn vừa lòng gật gật đầu, hắn phía trước đều làm tốt nhân vật này tiến độ chậm chuẩn bị, bởi vì dù sao cũng là lần đầu tiên đóng phim, khẳng định cũng có không đủ địa phương, nhưng Miểu Thương ngoại hình phi thường phù hợp nhân vật này, diễn cũng đáng giá thưởng thức, cho nên hắn mới có thể đem hắn định ra tới, đảo không nghĩ tới là cái kinh hỉ. Miểu Thương chụp thời điểm, Hàn Tử Thích liền ở một bên nhìn, phòng vấn thời điểm nàng cũng nhìn, đối lập dưới Miểu Thương thật sự tiến bộ rất nhiều. Đoàn phim bên này vượt rào đang ở có tự quay chụp, qua 2 ngày, thứ nhất tin tức từ một cái không biết danh tiểu hào bạo ra tới. Mới đầu cũng không có khiến cho người khác chú ý, nhưng sau lại hắn đem kia tin tức phát tới rồi Miểu Thương cùng Hàn Tử thích siêu thoại phía dưới, liền bắt đầu có người nhanh chóng truyền bá mở ra. Thiên a, đây là thật vậy chăng? Miểu Thương thế nhưng là phong hoa thôn một cô nhi, từ nhỏ liền ở tại trên núi vượi vỡ chổ miếu. Không thể nào? Hắn khí chất thoạt nhìn thực hảo a, không giống như là ở trên núi lớn lên. Không hiểu đi, chúng ta thương bảo liền tính là từ nhỏ ở trên núi lớn lên, kia cũng là ở trên núi tu hành, ngươi xem hiện tại không phải tu đến khá tốt. Trên lầu ngươi liền giới thổi đi, nhà ngươi idol sẽ không liền tiểu học văn bằng đều không có đi. Nga giống, còn đừng nói, từ nhỏ liền trụ trên núi, kia nói cách khác, cũng chưa đi đi học lạc. Từ đâu ra thủy quân a? Trần to đôi mắt của ngươi nhìn xem. Nhà ta thương bảo tự đều mau có thể đuổi kịp đại sư cấp bậc, còn nhỏ học không tốt nghiệp. Người mới là đi. Trên Ủy bộ tựa hồ có người mua thủy quân, xem kẻ ở Miểu Thương có quan hệ trên Ủy bộ mang tiếng xấu, vẫn luôn bắt lấy Miểu Thương bị điều tra ra tới thân thế không bỏ, liên tiếp giẫm. Bất quá Miểu Thương các fan cũng không phải ăn chay, hơn nữa còn có hẳn tử thích các fan cũng cùng nhau kết cục, các nàng nhân số thêm lên có thể so những cái đó hắc tử nhân số còn nhiều. Bình luận bị các fan khống chế ở nhất định trong phạm vi. Bất quá vẫn là có ác ma kết tinh thường thường toát ra tới, làm cho tiêu đề cũng một cái so một cái hút người trong mắt, thực mau liền ăn dưa gia nhập. Tiết Quý Linh lần này chính là bỏ vốn gốc đảo tới rồi liêu, một ít cùng hẳn tử thích không đúng người cũng sôi nổi gia nhập chiến trường, đều muốn đem nàng phòng làm việc kéo xuống khối thì tới. Bất quá bọn họ cũng biết phải bảo vệ chính mình, cho nên đều chỉ là tiêu tiền mướn thủy quân cùng ác ma kết tinh kết cục. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha so tâm. Cảm tạ ở 2020-02-28-20-50-6-37-2020-03-0-2017 giờ 47 phút 9 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sẽ xảy tăng bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phần 87 Trường 87 Hàng tử thích không có gì biểu tình soát trên mạng tin tức, nàng nghĩ tới miểu thương tin tức sẽ bị đào ra, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. mà gần nhất tưởng nhằm vào Miểu Thương Ngời, cũng chỉ có một cái, đó chính là Tiết Quý Linh. Bất quá Hàn Tử thích ở giới giải trí lăn lộn 2 năm, vẫn là biết một ít marketing thủ đoạn, Miểu Thương lần này thân phận cho hấp thụ ánh sáng khiến cho một đợt nhiệt chiều, tạm thời không áp chế nói, nhưng thật ra có thể làm tên của hắn làm càng nhiều người nhớ kỹ, đến nỗi lúc sau xoay ngược lại, cùng năm đó nàng giống nhau, kỳ thật muốn chính danh cũng là rất đơn giản. Ở Miểu Thương tin tức bị tuôn ra tới sau, Chất Quý Linh cùng vượt rào ngưng hẳn hợp tác tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, ngoại giới xôn nổi suy đoán có phải hay không bởi vì Tiết Quý Linh hại hẳn tự thích miêu sự khiến cho. Kế tiếp mấy ngày, Tiết Quý Linh fan smart thấy chính mình idol đại ngôn một cái tiếp theo một cái rớt, phết số lượng cũng một ngã lại ngã, hơn nữa cũng chậm rãi từ các đại hoạt động chung lui đi ra ngoài. Các fan xôn nổi làm công ty quản lý cấp cách nói, cuối cùng công ty quản lý cấp ra thông cáo chính là Tiết Quý Linh bởi vì hình tượng không tốt, cho nên bị các đại hợp tác phương ngưng hẳn hoạt động. Bọn họ đã nỗ lực ở cứu lại. Thời gian trôi qua nửa tháng, trên mạng luôn luận tới mãnh liệt lại cũng lui đến bay nhanh, bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian, trừ bỏ Tiết Quý Linh trung từ friends, cơ hồ không lại có người đề cập, Liên Doanh Tiêu Hảo cũng chưa lại thăm nàng. Hàn Tử thích cùng Miểu Thương chụp xong diễn sau, mang theo trưởng thọ trở về Hàn gia, tính toán nghỉ ngơi mấy ngày. Hàn lão gia tử nhìn đến Hàn Tử thích cùng Miểu Thương thời điểm còn cao hứng phấn chấn, chờ nhìn đến trưởng thọ thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Hắn qua lại ở miểu thương cùng Trường Thọ chi gian nhìn, kinh nghi bất định nói: "Thích Thích a, này, này, này sao lại thế này?" Hàn Tử Thích tuy rằng không nghĩ giấu Hàn Lão gia tử, nhưng Trường Thọ dù sao cũng là một loại khác đặc thù tồn tại, nàng cũng không nghĩ Hàn Lão gia tử lo lắng, vì thế nói: "Miểu Thương huynh đệ, bất quá nó không ăn người đồ vật." Hàn Lão gia tử nghe xong buông tâm, chỉ là nghe được Trường Thọ không thể ăn người đồ vật khi, lẩm bẩm nói: "Này hai anh em khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu?" Miểu Thương xem xét liếc mắt một cái, đột nhiên nhiều gia tới huynh đệ, cùng Hàn lão gia tử chào hỏi xong, liền bắt đầu tiến công trên bàn đồ ăn vặt. Hàn lão gia tử ý đồ đi sở Trường Thọ, Trường Thọ chủ động nhảy đến trên sofa, sau đó tùy ý Hàn lão gia tử thuận nó ngoao. Hắn tử thích cùng Miểu Thương dựa gần ngồi, đi theo hắn cùng nhau nhìn phim truyền hình, thường thường uy hắn một ít đồ ăn vặt ăn. Hàn lão gia tử sờ sờ Trường Thọ ngoao, đột nhiên hỏi, nó tên gọi là gì? Như thế nào trên người lạnh băng? Miểu Thương quay đầu trả lời, "Gà gà, nó kêu trưởng thọ, thân thể sao?" "Băng hàn thể chất, trời sinh." "Như vậy a Hàn lão gia tử đột nhiên có cảm mà phát nói, "Này mao vượt cũng thuận, còn không dụng lông, cùng ngươi giống nhau, khá tốt." Miểu Thương giơ tay nhéu trưởng thọ mấy cây mao, nhẹ nhàng mở rút, tiến đến Hàn lão gia tử trước mặt nói, "Gà gà, vẫn là rớt." "Trưởng thọ, ta nhất tiên tiến nhất lông tóc." Trưởng thọ chính ai thán nó mao, liền nghe Hàn tử thích nói, "Miểu Thương, đừng rút nó mao." Xin cảm động, liền nghe Hàn Tử Thích nói tiếp, giọng khó coi. "Trương Thọ, các ngươi thật là đủ đủ." Trương Thọ một đầu chui vào Hàn lão gia tử ấm áp trong ngực, rứt khoát tới cái nhắm mắt làm ngơ. Hàn lão gia tử còn tưởng rằng Trương Thọ thương tâm, vội trấn an nói, "Không có việc gì không có việc gì, rất còn Trưởng, rất còn hội trưởng." Miểu Thương vừa muốn nói gì, đã bị Hàn Tử Thích cắt cái kẹo, "Ngăn, xem TV." Hào đi Miểu Thương trong miệng hàm chứa đường mơ hồ không rõ nói, "Sau đó tiếp theo xem TV đi." Trong khoảng thời gian này, đóng phim vẫn là tương đối mệt, hơn nữa ở chính mình ra lại tương đối thả lỏng, Hàn Tử thích dựa gần Miểu Thương xem TV, không bao lâu liền ngủ rồi. Miểu Thương phát hiện Hàn Tử thích ngủ sau, kéo cái thảm lại đây giúp nàng cái hảo, sau đó điều chỉnh hạ nàng tư thế làm nàng ngủ đến thoải mái chút, cuối cùng đánh cái tiểu nhân cách ly thủ quyết, đem nàng bao lại, miễn cho bị thành âm xảo đến. Chờ Hàn lão gia tử mang theo trường thọ đi ra ngoài trong viện dạo quanh trở về, phát hiện Hàn Tử thích đã dựa vào Miểu Thương trên người ngủ thời điểm. không khỏi có chút kinh ngạc. Hàn Tử Thích có thể như vậy an tâm dựa vào người khác ngủ, hắn này vẫn là lần đầu tiên thấy. Sau khi lớn lên Hàn Tử Thích, dựa vào nàng mụ mụ nàng phòng trừng đều ngủ không yên ổn, càng đừng nói người khác. Bất quá nghĩ đến miểu thương không hóa hình phía trước cùng Hàn Tử Thích đều là như hình với bóng, nghĩ đây là Hàn Tử Thích chính mình dưỡng yêu, vẫn là có thể đem thuyết phục một chút chính mình. Khó được thấy Hàn Tử Thích có cái thân cận người, Hàn lão gia tử cũng không tính toán nói thêm cái gì. Mang theo trưởng thọ đi phòng bếp phân phó giữa chưa nhiều làm vài bữa cơm, sau đó liền trở về an tĩnh ngồi ở một bên bồi Miểu Thương xem TV. Hàn Tử thích ngủ hai cái giờ mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình chính dựa vào Miểu Thương trong lòng ngực ngủ, mà TV cũng ở đó, nhưng lại không thanh âm. Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương hỏi, như thế nào không khai thanh âm? Miểu Thương cảm nhận được Hàn Tử kích động, tối đầu nhìn mắt, phát hiện nàng tỉnh, vội đem cách ly trùng tới, sau đó duôi tay thuần thuần nàng tóc, không ngủ. Ân Hàn Tử thích xoay người ngồi dậy, Miểu Thương đổ chén nước đưa cho nàng. Hàn lão gia tử vừa lại đây muốn gọi bọn hắn đi ăn cơm, liền nhìn đến bọn họ ở chung tự nhiên lại ớn áp một màn, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Giữa trưa Hàn Tử thích ba mẹ không trở về ăn, trên bàn cơm liền bọn họ ba người, Trường Thọ tỏ vẻ chính mình không đi nhìn bọn họ ăn, liền đãi ở phòng khách tính toán gần nhất bắt được quang giá trị. Hàn lão gia tử nhìn ăn đến vui vẻ Miểu Thương, lại cho hắn gấp hai khối thịt, Miểu Thương vẫn là thích ăn thịt, từ từ ăn, còn có đâu. Buổi tối tiếp theo làm, Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương kia một khối tiếp một khối, nghĩ nghĩ vẫn là gấp mấy chiếc đũa rau xanh cho hắn, Miểu Thương nhìn hạ rau xanh, khả năng bởi vì hôm nay thật nhiều, cho nên cũng chưa nói cái gì, một miếng thịt trang bị một cây rau xanh ăn. Hàn lão gia tử nhìn mắt phòng khách phương hướng, không yên tâm hỏi, "Trưởng tọa thật sự không cần ăn cơm?" Hàn Tử Thích lắc đầu, "Không cần ra ra, ngươi nhanh ăn đi." Ăn cơm xong sau, Hàn lão gia tử nói, "Ngươi ba mẹ biết ngươi đã trở lại." Ở bên ngoài tiệm cơm định rồi bàn đồ ăn, nói buổi tối mang ngươi đi ăn ngon, ngươi cùng Miểu Thương một hồi thu thập một chút, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, sau đó đi tìm ngươi ba mẹ. Hàn Tử Thích gật gật đầu nói, "Hảo." Hàn Tử Thích ngẫu nhiên sẽ cùng Hàn Lão Gia Tử đi ra ngoài đi một chút, nhưng số lần nhưng thật ra không nhiều lắm. Hàn Tử Thích xem Hàn Lão Gia Tử muốn đứng dậy, đột nhiên nói, gia gia. Lao "Ra ra." Hàn Lão Gia Tử đứng dậy động tác một đốn, "Làm sao vậy?" Hàn Tử Thích nhìn mắt Miểu Thương, Cuối cùng vẫn là có chút khẩn trương nói, ta cùng Miểu Thương ở bên nhau. Hàn lão gia tử cùng Miểu Thương đều ngây ngẩn cả người, Miểu Thương nhưng thật ra so Hàn lão gia tử trước phản ứng lại đây, tuy là không hiểu hắn, cũng biết loại này thời điểm hắn nên ra tới tỏ thái độ. Vì thế hắn vội lấy tờ giấy lau lau miệng, đứng lên nói, "Dạ dạ, ta sẽ đối thích thích tốt." "Này, này không phải hồ nháo sao? Các ngươi một cái là người, một cái là Sao có thể ở bên nhau, không được không được." Hàn lão gia tử phía trước mới cảm thấy quái quái, nay sẽ xem Như Minh Bạch chỗ nào quái, bị này vừa ra làm cho bệnh tim đều phải ra tới. Hàn Tử Thích đi qua đi vô vô Hàn lão gia tử bối, chậm rãi nói, "Gia gia, hắn tồn tại bao lâu, ta liền cũng tồn tại bao lâu." Hàn lão gia tử động tác cứng đờ, theo sau quay đầu nhìn Hàn Tử Thích hồi lâu, cuối cùng có chút chua xót nói, "Thính Thính à, ngươi sẽ không đi đúng không?" Hàn Tử Thích rũi tay ôm lấy Hàn lão gia tử, nhẹ giọng nói, "Các ngươi đều ở, ta không đi." Hào hào hào, không đi liền hảo, không đi liền hảo. Hàn lão gia tử vỗ vỗ Hàn Tử Thích bố, đáy mắt có chút ướt át, bọn họ đều có chút trong lòng biết rõ ràng, lại ai cũng chưa đem kia tờ giấy cửa sổ đăm thũng, có chút đồ vật trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liền hảo. Hàn Tử Thích cũng không biết nàng hiện tại là cái tình huống như thế nào, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, đó chính là người nhà đều còn ở Nhật Tử, nàng cũng sẽ ở. Hàn lão gia tử nhẹ nhàng buông ra Hàn Tử Thích, sau đó nhìn lặng lẽ dịch lại đây Miểu Thường. Hỏi hàn tử thích nói, xác định. Hàn tử thích kéo qua miểu thương tay, xác định nói, ơn. Có lẽ từ nhìn thấy miểu thương kêu một khắc hởi, miểu thương ở trong lòng nàng chính là một cái đặc biệt tồn tại. Hơn nữa sau lại mộng, bọn họ chi gian không cần nói thêm cái gì, liền cam chịu đối phương ở chính mình trong lòng tầm quan trọng. Ra ra ngươi sẽ không chia rẽ chúng ta đi. Miểu thương lôi kéo hàn tử thích tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn hàn lao ra tử, nhìn quá nhiều cầu huyết kịch. Lúc này hắn không tự chủ được những cái đó tình tiết đại nhập đến bây giờ tình huống. Hàn Tử Thích kỳ quái nhìn hắn một cái, cảm giác giống như có chỗ nào không thích hợp, quả nhiên, chỉ nghe Miểu Thương dây tiếp theo lại nói, "Da da, ta không cần chi phiếu, ta chỉ cần thích thích, ta kiếm tiền cũng có thể cấp thích thích, ta không cần tiền, thật sự." Hàn Tử Thích, Hàn lão gia tử. Hàn Tử Thích nhịn không được nói, "Một tuần không được xem phim truyền hình. Vì cái gì?" Miểu Thương vẻ mặt ngốc Rõ ràng nói chính là gia trưởng có đồng ý hay không sự tình, vì cái gì nhắc lên hắn đáng yêu phim truyền hình. Hàn lão gia từ chắp tay sau lưng lắc đầu, vừa đi vừa nói, xác thật muốn thiếu xem điểm. Miểu Thương nhìn Hàn lão gia tử lắc đầu đi rồi, nghi hoặc nói, "Thích thích, gia gia đây là đồng ý đâu, vẫn là không đồng ý?" Hàn Tử Thích năm năm hắn xúc cảm tốt đẹp tóc, hỏi, "Ngươi nói đi." Miểu Thương, "Ta nói không tính a." Hàn Tử Thích thở dài, cũng không cùng hắn vòng vo, nói thẳng, "Đồng ý." Kệ ra ra vì cái gì lắp đầu? Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích không lại trả lời hắn, mà là lôi kéo hắn về tới phòng khách, lấy ăn lắp kín hắn kia 10 vạn cái vì cái gì. Ước chừng 2 điểm thời điểm, Hàn Tử Thích mang theo Miểu Thương trở về nhà ở, tính toán thu thập một chút liền cùng Hàn lão gia tử đi ra ngoài đi dạo. Sợ bị người nhận ra tới, Hàn Tử Thích cho chính mình cùng Miểu Thương đều chuẩn bị mũ ngưu dân, sau đó là chuẩn bị khẩu trang. Bởi vì không phải có công tác, cho nên Miểu Thương nhìn tủ quần áo quần áo Từ trong một góc móc ra một kiện chân quý hồi lâu áo khoác mặc vào, đối với gương chiếu chiếu sau, Tức Khắc tự tin bạo liệt, mị tứ tứ đi tìm Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích vừa mở ra môn liền nhìn đến cửa ăn mặc năm màu áo khoác miệu thường, Tức Khắc cảm thấy mau bị sáng ngủ, nửa ngày nói không ra lời. Này thẩm mỹ rốt cuộc là với ai học? Hàn Tử Thích bất đắc dĩ đem hắn lôi kéo hồi hắn phòng, sau đó phiên phiên hắn tủ quần áo quần áo, lấy ra một kiện chính mình cùng hệ liệt quần áo đưa cho hắn. Miểu Thương che lại chính mình năm mồ áo khoác sau này nể tránh, lắc đầu nói, "Không cần, khó coi." Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nói, "Tình lư trang." Miểu Thương nhìn nhìn kia quần áo, lại nhìn nhìn Hàn Tử Thích trên người quần áo, cuối cùng nhanh chóng tiếp nhận, cười hi hi nói, "Nhìn kỹ, còn quá đẹp, thích thích ngươi chờ ta." Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương chạy đi bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Cảm tạ các vị tiểu thiên sứ duy trì nha, ngoan ngoạ. Phần 88. Chương 88. Phương Bắc mùa thu tương đối rất lạnh. Trên đường người đi đường, đại bộ phận đã bắt đầu mang theo ngũ ăn mặc áo khoác, cho nên Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương hai người bao đến kín mít, đi ở trên đường nhìn đảo cũng không đột nổi. Trước kia Hàn Tử Thích rất ít đi ra ngoài đi dạo phố, cùng Hàn lão gia tử đi ra ngoài thời gian càng là thiếu, Hàn lão gia tử thân mình nhưng thật ra rất mạnh lão, cho nên ra ngoài cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá quản gia sợ sẻ ra chuyện, cho nên vẫn là phái hai cái bảo tiêu, ăn mặc y phục thường đi theo bọn họ mặt sau. Hàn Tử Thích vốn dĩ sợ trường thọ kia một thân ma quá đáng chú ý không tính toán giận hắn, bất quá Hàn lao ra tử hiếm lạ, chính mình đi ôm cùng nhau đi, Hàn Tử Thích cũng liền chưa nói cái gì. Tài xế lái xe đưa bọn họ đưa đến một cái đại công trong vườn, hiện tại là ban ngày, hơn nữa không phải cuối tuần, cho nên người còn rất thiếu, Hàn Tử Thích bọn họ chính là muốn đi ra dạo một chút, cho nên cũng không nghĩ đi người quá nhiều địa phương. Thời tiết tuy lạnh, nhưng thời tiết phi thường hảo, mấy người ở công viên chậm rãi đi tới. Nhưng thật ra cũng rất thích thú. Miểu Thương lần đầu tiên tới loại địa phương này, đại đại mặt cỏ nhìn khiến cho người muốn chạy lên, quan trọng nhất chính là xung quanh còn bán thật nhiều thơm ngào ngạt tán vặt. Miểu Thương đôi mắt nhỏ thoáng nhìn thoáng nhìn những mấy cái tiểu sạp, trong mắt khát vọng chắn đều ngăn không được. Hàn Tử thích nghĩ giữa chưa cơm vừa mới ăn không một hồi, vì thế ở hắn không mở miệng thời điểm, cũng không tính toán cho hắn mua, tính toán xem hắn có thể nhận tới khi nào. Thích thích, ngươi có hay không cảm thấy nơi này đặc biệt hương? Miểu Thương nhìn Hàn Tử Thích không có một chút hướng bên kia đi ý tứ, kéo qua tay nàng bắt đầu hướng kia dẫn đường. Hàn Tử Thích xem xét hắn liếc mắt một cái, "Ừm, cỏ xanh hương." Miểu Thương nhìn mắt màu xanh lục mặt cỏ, cuối cùng từ bỏ loại này quanh co lòng vòng đề tài, trắng ra nói, "Thích Thích, ta đói bụng, bên kia đồ vật nhìn ăn rất ngon." Hàn lão gia tử ở một bên tự nhiên cũng chú ý tới, hắn cũng không cảm thấy quán ven đường có bao nhiêu không vệ sinh. Hai Tử Thích, ngày thương ngăn một hai lần nhưng thật ra không quan hệ. Vì thế còn không đợi Hàn Tử thích phản ứng, liền đi lên mua vài xuyến xúc xích nướng. Nay xúc xích nướng hương vị thật đúng là không tồi, nếm thử. Hàn Lão gia tử nói Hàn Tử thích cùng Miểu Thương một người đệ một cái, chính mình cũng cầm một chùi ăn lên. Hoa ngà thơm quá. Hàn Tử thích quay đầu nhìn cười nở Hoa Miểu Thương, bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong đầu hỏi, "Trường Thọ, Miểu Thương thân thể không có việc gì đi?" Trường Thọ ghé vào Hàn Lão gia tử trên đầu vai trả lời, "Không có việc gì, thân thể vô cùng đồng ổn." Mỗi ngày có quang giá trị dưỡng, có thể có chuyện gì? Hàn Tử Thích điên tâm gật gật đầu, nhìn bên cạnh có bán phao phao ống, tiến lên đi mua ba cái. Miểu Thương mới vừa liền nhìn đến bên trong có tiểu bằng hữu chơi cái này, bất quá kia lạp xưởng hương vị tương đối hương, cho nên hắn nhưng thật ra trước bị hấp dẫn qua đi. Miểu Thương nhanh chóng đem xúc xích nướng giải quyết rớt, học vừa rồi nhìn đến tiểu bằng hữu, rút ra bên trong tâm múa may lên. Hàn Tử Thích khi còn nhỏ cũng phi thường thích loại này phao phao, bất quá khi đó nàng là không thể tiếp xúc loại đồ vật này, cho nên thật đúng là chưa từng chơi. Hướng trông đi rồi một chặng đường sau, Hàn lão gia tử nói, "Thích Thích, đi cùng Miểu Thường chơi, ra ra tại đây ngồi một hồi." Hàn lão gia tử hướng về phía Hàn Tử thích xua xua tay, sau đó liền ngồi ở một bên ghế trên. Đối với gia trưởng tới nói, chính mình hài tử vĩnh viễn đều là cái hài tử, mặc kệ các nàng lớn lên bao lớn, có bao nhiêu tuổi, ở trưởng bố trong mắt, vậy vẫn luôn là hài tử. "Thích Thích, ra ra, ta cho các ngươi huy một vòng." đem các ngươi vòng lên. Miểu Thương Huy cây gậy chậm rãi vòng quanh bọn họ chạy một vòng, nhất xuyến xuyến phao phao ở hắn phía sau tản ra tới, phiêu ở bọn họ bên người, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống ngũ thải tân vân. Hàn Tử thích cười một cái, cũng mở ra chính mình kia ống phao phao đi theo chơi tiếp, mặc kệ nhiều thành tục người, ở chính mình thân nhân cùng ái nhân trước mặt, tổng hội có tính trẻ con một mặt, hai người chơi phao phao xong, lại đi mua con diều lại để chơi. Có cái internet chủ bá, vừa vận đi vào cái này công viên, Hôm nay nàng chuẩn bị mang nàng Fans đi dạo cái này đại đại chủ đề công viên, đang nói, đột nhiên nhìn đến làn đạn có phiên nói, "Gia gia, ngươi làm chúng ta nhìn xem bên cạnh kia hai cái ăn mặc hắc bạch cáo lông ngũ người." "Nào hai cái a?" Công viên người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng top 5 top 3 đám người vẫn phải có. "Ngươi mà sau, cầm diều." "Cái này a?" "Liên hai cái muốn thả diều người a, làm sao vậy?" "A a a." "Thật là thất bảo." Trên lầu nắm cái tay, thông qua ta tám lần kính Ta cũng cảm thấy đó là thích bá a. Thích bá? Hạng tử thích sao? Đúng đúng đúng. Gia gia, có thể xem giúp chúng ta bá bọn họ sao? Internet chủ bá đương nhiên là như thế nào nhân khí cao như thế nào tới, liền hỏi, đồng ý tại đây bá, tạm thời không đi xem công viên, khấu cái một nha. Nháy mắt trên màn hình bắt đầu xoát đời một, vốn dĩ chỉ có 500 nhiều người quan khán nhân số, vài phút nội trực tiếp phá ngàn, hơn nữa đang ở liên tục bay lên. Hàng tử thích bởi vì ngày thường ra ngoài đều bao thật sự kín mít, cho nên chân ái các fan đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn tinh tinh đôi mắt, vừa rồi các fan chỉ nhìn đến hàng tử thích xoay người sau đôi mắt, hơn nữa nàng động tác, lập tức liền nhận ra tới. Bên cạnh chính là ai a? Ta nhìn nhìn. Thiên a, ta nữ thần thế nhưng cũng sẽ dạo công viên, ta nghĩ tới đi cùng nữ thần chơi. Thôi bỏ đi tỉ muội, thích bảo thật vất vả ra tới chơi một lần, chúng ta nếu là vây đi qua, thích thích về sau cũng không dám ra tới. Lý trí 1. "Đố, đừng đi, đi đều là anti fan. Đừng quấy rầy thích bảo, liền như vậy nhìn ta liền thỏa mãn." Phong phát sóng trực tiếp người, đi vào phần lớn là Hàn Tử thích Fans, nàng Fans vẫn luôn đều tương đối lý trí, bất quá đối với Miểu Thường, bọn họ còn không phải rất quen thuộc, hơn nữa hắn tóc ngắn bao ở mũ, cho nên một chốc một lát còn nhận không ra. Bất quá có Fans lớn mặt suy đoán có thể hay không là Miểu Thường, có một cái suy đoán sau, các Fans liền bắt đầu xem Hàn Tử thích bên cạnh Miểu Thường. Tưởng xác nhận có phải hay không hắn. Ai vì cái gì phi không đứng dậy miểu thương nhặt lên lần thứ 8 rơi xuống giều, vẻ mặt hâm mộ nhìn người khác phi đến lão cao giều. Tuyên quá ngắn. Hàng thử thích tiếp nhận giều đùa nghịch vài cái, nhìn xem người khác thả lão lớn lên tuyến, quyết định lại lộng trường một ít. Hà là, kia như vậy đi, ta chạy nhanh lên, thích thích người ném giều. Hảo. Phân công hợp tác sau, hai người cầm đã bị xả 10 mét lớn lên giều, lại bắt đầu nếm thử lên. Hàn lão gia tử ngồi ở ghế trên cười tủm tỉm nhìn bọn họ, vuốt trong lòng ngực Trường Thọ cười nói, "Trường Thọ a, ngươi nói bọn họ lần này sẽ thành công sao?" Trường Thọ nhìn kia hai cái lăn lộn ngủ quá người, gơ gơ chính mình lông xù xù đầu. "Ngươi cũng cảm thấy phi không đứng dậy đi, tiến kéo đến như vậy Trường, như thế nào phi đến lên?" Hàn lão gia tử sau khi nói xong bắt đầu cảm khái nói, "Bất quá thích thích đánh tiểu liền chưa từng chơi, không biết cũng bình thường, làm cho bọn họ chính mình lại nhiều sờ soạn một thời gian đi." chạy mau thời điểm, diều bay lên tới điểm, nhưng thực mau liền hạ xuống, cuối cùng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trung quanh liền hai cái thả diều, Miểu Thương nhìn đến bọn họ trạng kia đều không cần động, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Hàn Tử thích nói, "Thích thích, ngươi đem nó hướng lên trên ném." Hàn Tử thích nghe xong đem trong tay diều dùng sức hướng trên đỉnh đầu ném đi. "Ha ha ha, nhà ta thích bảo sẽ không tha diều." Nhìn giống hai cái tiểu bằng hữu. "Có cần hay không chi viện a, hảo muốn đi dạy ta thích bảo thả diều." Ai bay lên tới. Diều con có thể như vậy phóng sao? Nó như thế nào bay lên tới? Đứng ở tại chỗ ném đi lên. Này đều được a. Hàn Tử thích cùng Miểu Thương hai người đều không có thả diều kinh nghiệm, Miểu Thương cuối cùng đánh cái thủ quyết đem con diều khởi động tới, sau đó chờ diều ổn định sau, hắn lại trợn rớt. Chờ diều đúng là mặt trên phi thời điểm, Miểu Thương cười nói, ha ha ha thích thích, có thể. Hàn Tử thích có chút khẩn trương nhìn xung quanh, sợ bị người nhìn ra sơ hở. Bất quá còn không đợi nàng xem xong, liền thấy kia rìu lại chậm dãi hạ xuống. Miều thương, hàng tử thích. Phật xin. Ha ha ha thành công bất quá 3 giây. Bất quá vừa rồi cái loại này tình huống lại như thế nào bay lên tới. Vừa vẫn có phong đi. Ta thích bảo sổ đen, chứ bỏ nấu cơm, lại nhiều giống nhau thả rìu ha ha ha. Có người để nói, mới vừa thanh âm kia, giống không giống thương bảo. Có điểm đâu, bất quá ly đến có điểm xa, nghe không rõ lắm. Muốn thật là hắn. Chúng ta này đó CP cũng quá hạnh phúc đi. Bọn tỉ muội đi giống một chút mầm nhỏ. Lần thứ N cất cánh sau khi thất bại, Miểu Thương bọn họ vẫn là hướng Hàn lão gia tử cầu cứu rồi. Hàn lão gia tử tiếp nhận diều cười nói, "Sẽ không đi, vừa mới bắt đầu tuyến không thể phóng quá dài, chạy lên thời điểm lại đem con diều chậm rãi bung ra, sau đó lại chậm rãi phóng tuyến." Ở Hàn lão gia tử tay cầm tay dạy Dỗ Hạ, hai người rốt cuộc thành công, nhìn cao cao bay diều, Miểu Thương đột nhiên một phen kéo qua Hàn Tử Thích. Sau đó túm riu, ở rộng mở đại trên cỏ chạy lên. Hàn lão gia tử cười nhìn bọn họ, xem bọn họ chơi đến vui vẻ, Vụ Vụ Trường Thọ nói, Trường Thọ cũng đi chơi chơi. Trường Thọ nhìn mắt ở kia chơi đến vui vẻ hai người, mới không đi kiên quyết không đi đương bóng đèn. Hắn lại nhìn nhìn phía trước đứng nữ sinh, nghĩ thầm, thích thích giống như không ngại công khai, vậy như vậy đi, bất quá, phèn không biết có thể hay không nổ tung chảo. Quả nhiên, phong phát sóng trực tiếp các fan vừa thấy đến bên kia hai người tay cầm tay ở chạy. Làng đạn dừng một chút sau, liền bắt đầu điên cuồng sập mềm. A a a sinh thời nhìn đến nhà ta thích bảo yêu đường. Trên lầu, vạn nhất bên cạnh là cái nữ sinh làm sao bây giờ? Không không không, hắn chỉ có thể là nhà ta thương bảo. Chúng ta mẩm đang ở khỏe mạnh trường thành, tuyệt đối là thật sự. Thật sự. Thật sự. Bao thành như vậy, ai biết là ai a? Ha ha ha nói không chừng bọn họ liền chính mình idol đều nhận sai, nhân gia nói không chừng chính là hai cái người thường ở thả diều. Phòng phát sóng trực tiếp không được đầy đủ là Hàn Tử thích bọn họ fans, rất nhiều là bởi vì cái này phòng phát sóng trực tiếp bị đỉnh tới rồi trang đầu, cho nên có người xem náo nhiệt tiến vào, nhìn trên cổ kia hai cái bao vây kín mít người, đều cảm thấy này đó fans đều điên rồi, xem ai đều hướng chính mình ra idol trên người bộ. Các fan không phục, các nàng bằng chính mình 8 lần kính nhận ra tới idol, thế nhưng còn phải bị người qua đường hoài nghi, vì thế sôi nổi đi siêu thoại kêu người lại đây, kết quả chính là phát sóng trực tiếp ngồi cao băng rồi. Cảng tạo vẫn luôn duy trì tiểu thiên sứ nha, gần nhất sẽ càng cần mẫn chút vàng họa. Phần 89 Trường 89 Cái kia tiểu chủ bán nơi ngôi cao không phải rất lớn, là một cái mới ra tới không bao lâu ngôi cao, ngày thường lượng người cũng không phải rất nhiều, nhưng bởi vì lập tức đưa vào quá nhiều người, hệ thống trực tiếp băng rồi. Bị tạp đi ra ngoài hoặc là nhanh trong thối lui phèn sức cũng hỏng mất, xôi nổi khấu ngôi cao khách phục, làm cho bọn họ chạy nhanh duy tu. Ngôi cao nhân viên công tắc cũng tan bỡ à? Thật vất vả tới đại sóng lưu lượng, kết quả nhà ga còn không có 10 phút, hệ thống lại tao không được. Liên ở nhân viên công tác ở hậu đài nhanh chóng truy đu thời điểm, Hàn Tử thích bọn họ diệp phóng xong rồi riều, bắt đầu đem mục tiêu theo dõi một bên chúc chuẩn chuẩn. Hàn Tử thích đi mua một cái sẽ loang loáng chúc chuẩn chuẩn, thứ này nếu là buổi tối chơi lời nói sẽ càng đắt mắt, bất quá ban ngày cũng không kém, bởi vì Miêu Hoa đối với sẽ động đồ vật nào nào đều tràn ngập hứng thú. Vì thế trên cổ liền xuất hiện như vậy một cái hình ảnh. Hàng tử thích phụ trách phóng ra chúc chùn chùn, mà Miểu Thương còn lại là chờ chúc chùn chùn rơi xuống thời điểm đem nó tiếp được, đơn giản trò chơi, hai người lại ở kia chơi đến vui vẻ vô cùng. Miểu Thương là miêu, hơn nữa mới thành niên không lâu, đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, gần nhất hoạt động giải trí thiếu rất nhiều, này một chơi khai thiếu chút nữa sát không được. Chơi ước chừng nửa giờ, lại đi bên cạnh mua một ít ăn vặt tiến vào, ba người ngồi ở ghế trên ăn xong rồi ăn vặt. Chơi đùa qua đi, mấy người lại ở công viên tan tản bộ, trong lúc Cái kia phát sóng trực tiếp ngôi cao vẫn luôn đều không có tu hảo, cái kia tiểu chủ ba cuối cùng trực tiếp dùng di động ghi lại video. Bất quá bởi vì ly đến có điểm xa, cho nên thanh âm không có lục đi vào, nhưng trong hình tổ tôn ba người một miêu, nhưng thật ra cũng rất tốt đẹp. Bởi vì chủ ba phía trước không phải Hàn Tử Thích Fans, cho nên cũng không chú ý quá Hàn Tử Thích miêu, bằng không nhìn đến Hàn lao ra tử trong tay ôm miêu, nên biết đó là Hàn Tử Thích miêu, kia vừa rồi các fan nhận ra tới người chính là Hàn Tử Thích không thể nghi ngờ. Chờ hàng tử thích bọn họ đi mau thời điểm, ngôi cao rốt của khôi phục, chủ bá vội mở ra phòng phát sóng trực tiếp, thực mau, bên trong liền dũng mãnh vào rất nhiều người. Bất quá chờ bọn họ nhìn đến trong video hình ảnh khi, nghi hoặc nói: "Đây là mới vừa cái kia giáo thích bảo bọn họ thả diều ra ra sao? Nhìn là ra, nguyên lai like bọn họ là cùng nhau. Hẳn là người nhà đi. A a a bọn họ phải đi sao? Nay ngôi cao cũng quá không được đi, duy tu lâu như vậy, bọn họ đều phải đi rồi." Bên cạnh cái kia rốt cuộc có phải hay không thương bảo A, còn không có thấy rõ đâu. A A A, thương thương cũng ở, ở cái kia ra ra trên vai. Hoang A. Chủ bái nhìn điên cuồng quét qua làn đạn, rốt cuộc là thấy rõ một hai câu. Vì thế trả lời, ta mới vừa khai có chụp video. Một hồi ta sửa sang lại một chút, trở về tuyên bố, các ngươi có thể đến ta chủ trang đi xem. Cảm ơn Gia Gia. Gia Gia mòm mòa. Đại ái Gia Gia. A A A cho rằng chính mình bỏ lỡ, không nghĩ tới A. Cấp cơ trí ra ra điểm tán. Vị này kêu ra ra chủ bá vẫn luôn rất xa đi theo Hàn Tử thích bọn họ mặt sau, thẳng đến bọn họ lên xe, chủ bá cũng biết có chút tin tức không thể tiết lộ, vì thế vội nghiêng trụ, không đem xe bảng số chụp đi vào. Cấp Phan nhìn đến Hàn Tử thích đỡ Hàn lao ra từ ngồi vào trong xe, sau đó lại hỗ trợ đóng cửa lại, chính mình cùng một cái khác bao đến kín mít nhân tại ngồi vào trong xe, sau đó xe khai đi rồi. Chủ bá nhìn xe đi xa, đem màn ảnh vừa chuyển biến thành chính mình, sau đó nói: Hảo, bọn họ đi xa, ta mang các ngươi đi xem bọn họ vừa mới đều chơi cái gì. Ăn, cái gì đi? Rốt cuộc là chủ bá, tuy rằng vẫn là cái tân nhân, nhưng cũng biết để tài gì tương đối hấp dẫn người. Quả nhiên, một ít xem xong rồi tính toán đi ra ngoài người sôi nổi dừng bước chân, sau đó đi theo chủ bá cùng đi kiến thức công viên những cái đó ăn vật cùng tiểu ngoạn ý. Xe chậm rãi khai hướng đường tố niệm đính tốt tiệm cơm, xuống xe ra, Hàn Tử thích như cũ đi trước đỡ Hàn Lao gia tử ra từ gia tới. Hàn Lao gia tử tuy rằng thân thể nhại lãng, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt tôn Bối Hiếu Thâm, vui đùa hớn hở nhậm nàng nữa. Miểu Thương nhìn đến sau, cũng đi theo đứng ở Hàn Lao gia tử bên kia, đối với Hàn Lao gia tử, hắn vẫn là tương đối thích, rốt cuộc Hàn Lao gia tử vẫn luôn đối hắn khá tốt. Chờ vào ghế lô, Đường Tố Niệm cùng Hàn Diệp Sâm đã ở bên trong, nhìn đến bọn họ tới cười đứng lên, sau đó kéo ra ghế dựa, làm Hàn Lao gia tử ngồi xuống. Đối với Miểu Thương lại đây, Đường Tố Niệm bọn họ nhưng thật ra không nhiều ít kinh ngạc. Bọn họ cũng biết Miểu Thương hiện tại cùng Hàn Tử thích ở bên nhau công tác, lại là Hàn lão gia tử bằng hữu năng chiếu cố, cho nên cũng cho là nhà mình hài tử. Bất quá nhìn Hàn lão gia tử trong lòng ngực ôm trường thọ, nàng hỏi, muốn hay không làm người phục vụ lấy cái nhị đồng ghế dựa lại đây. Đối với phía trước Miểu Thương, Đường Tố Niệm đối hắn ấn tượng trừ bỏ đẹp chính là có thể ăn, nghĩ Hàn lão gia tử ở nhà thêm chỗ ngồi, nàng hiện tại nói ra lời này cũng không kỳ quái. Bất quá, nguyên bản cho rằng Hàn lão gia tử sẽ đồng ý. Lại nghe hắn nói, không cần, trưởng thọ không ăn cơm. Hàn Diệp Sâm nghi hoặc nói, trưởng thọ, không phải kêu Miểu Thương sao? Hàn lão gia tử xem xét hắn liếc mắt một cái, nghiêm trang nói, hai cái tên, ta đổi kêu không được sao? Hàn Diệp Sâm vội cười làm lành nói, hành hành hành, ngài lão vui vẻ liền hảo. Khô khô khụ, ta có chuyện muốn nói. Hàn lão gia tử ho khan vài tiếng, ánh mắt ở Hàn Tử thích mấy người bọn họ trên người dạo qua một vòng. Hàn Diệp Sâm một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng nhìn Hàn lão gia tử, Hàn Tử thích cùng Miểu Thương nhưng thật ra biết Hàn lão gia tử muốn nói cái gì, đều có chút khẩn trương chờ Hàn Diệp Sâm bọn họ phản ứng. Hàn lão gia tử nói, "Về sau đi, Miểu Thương chính là chính chúng ta người, các ngươi ngày thường nhiều quan tâm điểm." Hàn Diệp Sâm bọn họ nghe xong gật gật đầu, đối với cái này bọn họ nhưng thật ra không có gì ý tưởng, trong nhà nhiều người ăn cơm cũng không có gì. Hàn lão gia tử nói tiếp, "Chúng ta thích thích cũng trưởng thành, hai hài tử chỗ cũng khá tốt." Các ngươi làm phụ mẫu, cần phải làm là duy trì." Phúc Hàn Diệp Sâm thừa dịp khe hở, mới vừa cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, nghe được Hàn lão gia tử nói, sững sốt 2 giây sau, trong miệng uống thủy nháy mắt phun tới. Hắn vội duỗi tay lấy quá khăn giấy lau lên, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, "Ba ngươi nói lời này có ý tứ gì?" Hàn lão gia tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, người chạy nhanh thu thập một chút, "Lớn như vậy cá nhân, uống cái thủy đều sẽ không." Hàn Diệp Sâm Đường Tố nhu đôi mắt ở Hàn Tử thích cùng Miểu Thương trên người đảo quanh, Trần Chơ nói: "Ba, ngươi là nói hai hải tử ở bên nhau." "Này, có thể hay không quá nhanh?" Nàng nhìn đến Miểu Thương thời điểm, cũng liền hơn 1 tháng thời gian, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng nữ nhi như vậy chậm nhiệt tính tình, thế nhưng tại đây ngắn ngủn hơn 1 tháng cùng Miểu Thương liền xác nhận quan hệ. Hàn lão gia tử cười nói: "Duyên phận tới rồi, chắn đều ngăn không được, các ngươi à, cũng đừng nhọc lòng lạ, hai tử sự, khiến cho chính bọn họ làm quyết định đi." Chúng ta làm gia trưởng, duy trì là được. Đường Tố niệm quay đầu muốn hỏi một chút Hàn Tử thích bọn họ, bất quá nhìn ngày thường bình tĩnh nàng thế nhưng nhìn có chút khẩn trương, vì thế cũng không đành lòng hỏi, chỉ nói, "Hoành, thích thích chính ngươi thích liền hảo, Miểu Thương a, các ngươi nếu ở bên nhau, liền phải hảo hảo chỗ, nhưng không tình hành 3 phút nhịp độ." "Ừ ừ ừ." Ngay trương miệng lưỡi sắc bén Miểu Thương, ở thời điểm này thế nhưng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể nhanh chóng đáp lời. Lúc này người phục vụ đem đồ ăn bưng tiến vào, chờ dọn xong sau, Hàn lão gia tử nói: "Hảo, ăn cơm đi." Hàn Diệp Sâm nhìn cầm lấy chiếc đũa tính toán ăn cơm Hàn lão gia tử, ngơ ngác hỏi: "Liền cứ như vậy?" Hàn lão gia tử đối mắt một hành, hỏi: "Ngươi còn tưởng như thế nào?" Hàn Diệp Sâm đột nói: "Không, không như thế nào, ăn cơm, ăn cơm." Hàn Diệp Sâm chuẩn bị liên hoan, nhưng thật ra không nghĩ tới An An, nữ nhi liền có cái đối tượng, một bữa cơm ăn xong tới. Hắn đều vẫn lẳng lóc, chỉ liên tiếp nhìn cái kia ăn đến hoan miểu thương. Miểu thương vốn đang có chút khẩn trương tâm tình, ở nhìn đến một bàn ăn ngon đồ ăn khi đã hóa thành hư ảo, ăn đến cảm thấy ăn ngon đồ ăn khi, còn không quên cấp Hàn Tử thích kẹp thượng mấy chiếc đũa. Mà làm Hàn Diệp Sâm cùng Đường Tố Niệm không nghĩ tới chính là, ngày thường có tiểu thói ở sạch nữ nhi, thế nhưng cũng không ngại đó là người khác kẹp đồ ăn, thế nhưng cũng đều ăn. Trở ăn uống no đủ sau, đoàn người ngồi trên xe, chờ về đến nhà thời điểm, Nhìn Miểu Thương đi theo Hàn Tử Thích bên cạnh, bọn họ mới bừng tỉnh nghi đến, Miểu Thương là ở nhà. Hàn Diệp Sâm đột nhiên nghĩ tới cái gì, một phen kéo qua Miểu Thương liền hướng trong viện đi, Hàn Tử Thích nghi hoặc nhìn thoáng qua, trở lại phòng khách uống nước đi. Miểu Thương nhìn Hàn Diệp Sâm gãi chính mình đầu, nghi hoặc nói, "Thúc thúc ngươi làm sao vậy?" "Đầu ngứa sao?" Hàn Diệp Sâm. Hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Miểu Thương." "Ân." "Ta cùng ngươi nói, nhà ta thích thích hiện tại liền 18 tuổi rồi." Ngươi số tuổi cũng không lớn, đúng không? Tấn muốn dĩ Miểu Thương tưởng nói chính mình đã rất nhiều tuổi, nhưng ngẫm lại chính mình thân phận chứng thượng số tuổi, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn đứng thanh. Ngươi xem các ngươi mới vừa thành niên, có chút không thể làm sự, nhưng ngàn vạn không thể làm biết không? Ta nếu là biết ngươi khi dễ thích thích, ta nhưng vòng không được ngươi. Miểu Thương khó hiểu nói, cái gì là không thể làm sự? Ta sẽ không khi dễ thích thích a. Không thể làm sự chính là Thỉ Như ôm nhau. Chúng ta ngay từ đầu liền ôm nha, thích thích ôm ta. Hàn Diệp Sâm, kia khả năng phạm vi có điểm đại. Vì thế, Hàn Diệp Sâm lại vội nói, kia ôm liền ôm, nhưng không thể thân. Vì cái gì? Đối với Hàn Diệp Sâm yêu cầu, Miểu Thường tỏ vẻ phi thường khó hiểu, bởi vì các ngươi còn nhỏ. Hàn Diệp Sâm nhìn Miểu Thường, thiệt tình cảm thấy giao lưu khó khăn. Chính là, chúng ta đã Miểu Thường, lại đây. Miểu Thường nói còn chưa nói xong, đã bị Hàn Tử thích cấp đánh gãy. Hàn Tử Thích là nghe trưởng thọ nhắc nhở Hàn Diệp Sâm đang ở cùng Miểu Thương thảo luận ôm ấp hôn hít vấn đề, vì thế vội lại đây kêu hắn. "Ta còn chưa nói xong đâu." Hàn Diệp Sâm nhìn Miểu Thương tung ta tung tăng chạy đi, nghĩ hắn mới vừa chưa nói xong nói, cảm thấy chính mình đầu có điểm vượng, thầm nghĩ, loại sự tình này nói như thế nào? Nếu không làm Tố Niệm đi theo thích thích nói. Bất quá nghĩ Hàn Tử Thích tính cách, Hàn Diệp Sâm cảm thấy liền tính đường Tố Niệm đi, cũng không mở miệng được. Tới rồi cảm tạ điểm đánh, cất chứa Bình luận tiểu thiên sứ nhóm so tâm tâm. Phần 90. Chương 90. Các fan không nghĩ quá độ bại lộ Hàn Tử thích bọn họ tư nhân hành trình, cho nên mọi người đều không chế được chính mình không ở công cộng ngôi cao phát Hàn Tử thích buổi chiều tư nhân hành trình. Bất quá các nàng không phát, lại có người khác giúp đỡ đã phát, chỉ là tiêu đề lại đại đại bất đồng, Hàn Tử thích soi lưng kẻ thần bí, Hàn Tử thích soi lưng kim chủ từ tử, bắt đầu xuất hiện ở một ít tiểu nhân công cộng ngôi cao thượng. Đây là bởi vì đại ngôi cao ảo chút dark marketing không dám phát, cho nên lựa chọn từ nhỏ ngôi cao bắt đầu phát, lại làm nó chậm rãi lên men. Thức mau, một ít ăn dưa quần chúng ở tiểu ngôi cao phát hiện sau những cái đó tiếp sau, liền bắt đầu hướng đại ngôi cao chuyển, mặc kệ có phải hay không thật sự, nhưng là có siêu xe, có ảnh chụp, vừa thấy liền rất giống như vậy hồi sự. Ảnh chụp La Hàng tử thích đỡ Hàn Lao gia tử tiến xe ảnh chụp, là một chương nhìn thực bình thường ảnh chụp, nhưng xứng với những cái đó tiêu đề sau, hướng gió liền bắt đầu không đúng rồi. Giao ca phát hiện này tác tin tức sau, lập tức cùng các đại ngôi cao liên hệ, làm cho bọn họ trước gấp một chút, sau đó hắn lại gọi điện thoại bắt đầu cùng Hàn Tử Thích liên hệ. Hàn Tử Thích mang theo Miểu Thương mới vừa trở lại phòng khách, liền nghe được chính mình di động vang lên, uy. Điện thoại một hồi, Giao ca liền vội la lên, "Tiểu Thích Thích uy, ngươi hôm nay đi ra ngoài chơi bị trụ, không biết cái nào thiếu đạo đức chính loạn viết đâu, ngươi thượng ngôi cao nhìn xem, sau đó xem là muốn áp xuống đi vẫn là thế nào." Hàn Tử Thích nhưng thật ra không nóng nảy, Mở ra mạng xã hội, chờ nhìn đến bởi vì một chương ảnh chụp triển khai không đâu vào đâu đề tài, nàng trầm mặc một hồi, sau đó đem điện thoại để cấp Hàn lão gia tử xem. Hàn tử thích suy nghĩ sẽ, hỏi: "Dada, công khai sẽ giảm rất nhiều phiền toái sao?" Hàn lão gia tử nhìn sâu nhưng thật ra không xinh khí, rốt cuộc mấy năm nay Hắc tử cũng không ít, Hàn tử thích mới xuất đạo kia hội, hắn nhưng ăn không ít khí, hiện tại đã gọn sóng Bắc Kinh. Hàn lão gia tử nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi hiện tại cũng coi như khi xông ra một mảnh thiên, Công khai đối với người mà nói, nhưng thật ra sẽ không có quá lớn mặt trái ảnh hưởng, nhưng thật ra có thể làm những cái đó xem thường người người nhiều vài phần kiên kỵ. Hàng tử thích nghe song gật gật đầu, cầm lấy di động cấp giao ca đã phát cái tin nhắn, làm hắn chuẩn bị khai cái phóng viên sẽ, công khai. Liên ở đại gia cho rằng những cái đó cùng hàng tử thích tương quan tin tức, lại sẽ thực mau bị áp xuống đi thời điểm, lại nhìn đến phòng làm việc ra tới thứ nhất thông cáo. Nói là ngày mai buổi sáng 8 giờ ở Minh Bản đại khách sạn triệu khai hội chiêu đãi ký giả, thông cáo, giao ca còn phụ thượng một phần có thể tiến đến phòng vấn phóng viên danh sách. Cái này tin tức vừa ra, danh sách thượng các phóng viên đều kích động chuẩn bị phỏng vấn vấn đề, bọn họ so người bình thường đều phải nhạy bén, tổng cảm thấy Hàn Tử thích ở cái này đầu do thượng khai phóng viên sẽ, là muốn đại tin nóng. Tiết Quý Linh ở nhà nhìn đến tin tức này thời điểm, có chút hoang mang nói, nàng đây là muốn làm gì? Ra tới làm sáng tỏ sao? Nàng không phải tội không ngừng làm loại sự tình này, tất cả đều làm đại kim chủ cấp hát xuống đi sao? Người đại diện Ngô Nguyệt Lam ở một bên nhỏ giọng nói, có thể hay không lần này đem kim chủ chụp tới rồi, cho nên nháo đại sau, kim chủ mặc kệ nàng. Tiết Quý Linh cười nói, thật là có loại này khả năng đâu, rốt cuộc như vậy có tiền người, sau lưng khẳng định có gia đình, nhìn số tuổi cũng không nhỏ, nháo lớn như vậy, trong nhà tiểu bối khẳng định có ý kiến. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Tiết Quý Linh một cái thông cáo cũng chưa nhận được. Trong giới đa cam chịu nàng hồ, liền tính là không bị Hàn gia công đạo quá người, cũng sẽ không nghĩ tìm một cái quá khí thả danh thanh không tốt người hợp tác. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Tiết Quý Linh mới đặc biệt hận Hàn Tử Thích, không tiếc đại giới tìm người đi theo dõi điều tra. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Thích sớm lên, nhìn Miểu Thương còn ở ngủ, nàng liền không theo hắn, mà là chính mình thu thập thỏa đáng sau, liền chạy tới Minh Bản đại khách sạn. Có bị mời phóng viên đã đi vào, không bị mời đến phóng viên chỉ có thể ở khách sạn bên ngoài chụp chút đo ngắn. Cũng may khách sạn có tầng hầm ngầm, Hàn Tử Thích không có trực tiếp từ cửa đi vào, mà là từ tầng hầm ngầm trực tiếp đi lên, cho nên không có bị cửa phóng viên vây đổ đến. Dao Ca ở khách sạn cùng Hàn Tử Thích hội họp xong, liền mang theo nàng hướng chuẩn bị tốt nơi sân đi, khó được đứng đắn nói, nói chuyện vẫn là lưu vài phần hảo. Ân. Các phóng viên vừa thấy đến Hàn Tử Thích tới, sôi nổi đứng lên, Dao Ca vội giũ tay nhắc nhở nói, mỗi người đều có hai vấn đề có thể hỏi. thỉnh bảo trì an tĩnh. Những người này đều là giao ca cho quá, đều là cái loại này tương đối có hạn cuối phóng viên, nghe hắn nói xong, thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Lần này lại đây phóng viên có mười mấy, ai đều muốn cấp ở phía trước hỏi chuyện, bất quá rốt cuộc không dám náo sự, sợ bị thỉnh sau khi rời khỏi đây, mất đi như vậy khó được cơ hội. Giao ca nhưng thật ra sớm có chuẩn bị, lấy ra một đống bao tốt trang giấy nói, bên trong có con số, đợi lát nữa ấn giúp thăm con số tới quyết định trước sau. Chúng phóng viên sững sờ, Bất quá nhưng thật ra không có gì ý kiến, không chịu đến phía trước cũng có thể tổng kết người khác vấn đề, đến chính mình nơi này đang hỏi khác. Hàn Tử Thích cũng không tính toán chính mình trước nói, bởi vì nàng nói xong, phóng viên vẫn là sẽ vấn đề, cho nên dứt khoát chờ bọn họ hỏi, nàng mới đáp. Tin tưởng trải qua cả đêm chuẩn bị, bọn họ vấn đề khẳng định đề cập rất nhiều phương diện, có thể đáp liền đáp, không thể đáp liền lờ quá. Vốn dĩ các phóng viên còn tưởng chờ Hàn Tử Thích trước nói, bọn họ hảo nắm giữ một chút đại khái phương hướng. Lại không nghĩ nàng gần nhất liền ngồi ở kia lặng lặng nhìn bọn họ, làm cho bọn họ nhất thời đều có điểm không biết từ đâu xuống tay. Bất quá đi vào nơi này đều có chuẩn bị, Trưu đến nhất hảo người thực mau liền phản ứng lại đây, đem hắn liệt ra vấn đề hỏi ra tới. Từ Thích, ngày hôm qua trên mạng truyền lưu một chương ảnh chụp, tiêu đề cũng biết thật sự làm người ghé mắt, xin hỏi trên ảnh chụp người, có phải hay không vẫn luôn ở sau lưng duy trì người của ngươi? Hàn Tử Thích nhàn nhạt nói, đúng vậy. Phía dưới phóng viên bao gồm giao ca đều ngây ngẩn cả người, bất quá giao ca nhưng thật ra thực mau liền phản ứng lại đây Hàn tử thích là có ý tứ gì. Ma phía dưới phóng viên phản ứng lại đây sau đều ngồi không yên, sôi nổi đứng lên, ngươi một câu ta một câu hỏi cái gì? Giao ca quát, tưởng phòng vấn liền an tĩnh, bằng không hôm nay phóng viên sẽ liền đến nơi này. Bên cạnh phóng viên phản ứng tương đối mau, vội hỏi nói, theo chúng ta hiểu biết tin tức tới xem, đó là Hàn thị tập đoàn về hưu lão chủ tịch Hàn Quốc Hào, ngươi hiện tại như vậy trả lời Như vậy mạ muội hỏi một chút, ngươi là thừa nhận hắn là ngươi kim chủ sao? Cấp phó viên an tĩnh xuống dưới, muốn nghe hàn tử thích trả lời, lại nghe hàn tử thích nói, hắn từ nhỏ liền duy trì ta. Cấp phó viên nghe xong sững sốt, đầu lại theo máy, cái gì kêu từ nhỏ liền duy trì? Hắn là ông nội của ta. Hàn tử thích ngữ khí bình đạm nói một câu, lại như là ở bình tĩnh trên mặt hồ ném xuống một viên bom, đem bên trong cá cấp tác đến thất điên bắt đảo. Gia gia Phóng viên nghĩ tới Hàn Tử thích sẽ như thế nào cho chính mình phản hack, bọn họ từ các phương diện đều suy nghĩ, lại không nghĩ cuối cùng sở hữu suy đoán đều tại đây ra ra này hai chữ Thượng Ngưng Hàn. Có vừa rồi kinh nghiệm, lần này các phóng viên không dám cái cọ ồn ào thảo luận, mà là nhỏ giọng giao lưu, thứ mau, liền có người hỏi, theo ta hiểu biết, Hàn Thức tập đoàn chủ tịch Hàn Diệp Sâm cũng không có đối ngoại công bố hài tử tin tức, chỉ biết thời trẻ thân thể không tốt, vẫn luôn ở tinh dưỡng, chính là người này. Phóng viên ý tứ thực rõ ràng, mặt bên ở thử Hàn Tử thích có phải hay không giả mạo hoặc là không phải tư sinh tử? Hàn Tử thích đơn giản nói, "Hảo, có vấn đề sao?" "Không. Không thành vấn đề. Xin hỏi phòng làm việc cũng là Hàn lão gia tử bỏ vốn thành lập sao? Ta tiền tiêu vặt cũng coi như là đi. Rốt cuộc những cái đó tiền là trong nhà trưởng ngôi cấp. Mọi người, tiền tiêu vặt. Chắc tâm. Tiếp tiếp, về ngày hôm qua kia tắc huyết tán đến các đại ngôi cao ồ long sự kiện, đã không có gì hảo hỏi, còn kim chủ đâu?" Nhân gia chính mình liền sinh ở Đại Kim chủ gia, trước kia những cái đó tin đồn nhảm nhí, nhưng thật ra có vẻ có chút buồn cười. Hiện tại ngẫm lại, cũng liền biết trước kia những cái đó về Hàn Tử thích mặt trái ảnh hưởng đề tài, vì cái gì có thể nhanh như vậy liền toàn bộ áp xuống đi, có tiền dễ làm sự a. Về Hàn Tử thích thân phận, tuy rằng các phóng viên còn không phải thực xác định, nhưng là nàng nếu dám nói như vậy ra tới, khẳng định là có rất lớn thành phần là thật sự, bằng không chuyện lớn như vậy, Hàn thị tập đoàn người đã biết. khẳng định sẽ tìm nàng tính sổ. Cho nên các phóng viên bắt đầu có điểm câu nệ, liền sợ một cái không hảo đắc tội Hàn Tử Thích, đến lúc đó liền bát cơm đều dữ không nổi. Bất quá, về Hàn Tử Thích cảm tình phương diện vấn đề, vẫn là có phóng viên lấy hết can đảm hỏi, bất quá đạo không phải trực tiếp hỏi, mà là hỏi, xin hỏi Tử Thích phòng làm việc vì cái gì sẽ đột thiêm người? Thính hợp liên ký. Kia lúc sau còn sẽ lại thiêm người khác sao? Xem tình huống, ngươi cảm thấy Miểu Thư có thể cho phòng làm việc mang đến kiếm tiền sao? không quan trọng. Kia ba cái vấn đề hỏi xong. Phóng viên. Tiếp theo cái phóng viên nhưng thật ra thực thông minh theo vấn đề đi xuống hỏi, phòng làm việc thêm người còn không phải là nhìn chúng nghệ sĩ mang đến giá trị sao? Ta không thiếu tiền. Vậy ngươi vì cái gì ký chính thức miêu thương, hắn có cái gì đặc biệt địa phương sao? Tốc. Phòng vấn đến cuối cùng, cũng may những người này còn có điều kiêng kỵ, không trực tiếp hỏi hẳn tự thích cùng miêu thương hay không đang yêu đương. Nếu không giao ca đều sợ hàn tử thích trực tiếp hiện trường tới cái quan tuyên. Cái này phóng viên sẽ tuy rằng thực đoạn, nhưng các phóng viên thu hoạch đều rất lớn. Hàn tử thích là hàn thị tập đoàn thiên kim này tắt tin tức một phát đi ra ngoài, khẳng định có thể trực tiếp thượng đầu đề. Cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì, hoa cái đại tình yêu. Phần 9-11 Trường 9-11 Phóng viên sẽ thực mau liền kết thúc, thu hoạch trọng đại các phóng viên, sau khi trở về trước tiên liền bắt đầu biên tập tư liệu. đều tính toán đuổi ở người khác phía trước đem đưa tin phát ra đi. Loại này thời điểm, đều là nhà ai báo trước phát ra đi, nhà ai chú ý độ liền càng cao, khó được cơ hội, mọi người đều ở nắm chặt thời gian. Vốn dĩ bọn họ đều viết dự phòng văn án, ai biết phỏng vấn xong sau căn bản là vô dụng, chỉ có thể nhanh chóng một lần nữa viết. Thức mau, phóng viên cùng biên tập nhóm lục tục bắt đầu đem tin tức gửi đi đi ra ngoài, mà Hàn Tử thích Fans còn lại là bị tác đến một cái giật mình. Tuy rằng các nàng trước kia liền tin tưởng Hàn Tử thích sẽ không có kim chủ, nhưng là, tin tưởng là một chuyện, đương sự thất bại ở các nàng trước mà khi, lại là mặt khác một chuyện. Ta Thiên A, ta thấy được cái, nhà ta thích bảo quả nhiên có tài đại khí thổ tư cách. Làm nhảm phần nhỏ, dung đến các ngươi thời điểm tới rồi, mau đi cùng người đối diện các fan hảo hảo lao lao. Không sai ha ha, làm được xinh đẹp nói, lần sau thích bảo có hoạt động thời điểm, chúng ta nhất định theo lên các ngươi. Đối, tuyệt đối không hề hố các ngươi. Nhiều lắm chính là cảm kích không báo. Làm nhảm phấn. Ai u, ngẫm lại trước kia những cái đó biểu đạt bát quái liền tới khí. Hiện tại thật là quá hả giận, ta phảng phất thấy được bọn họ bị chụp sưng lên mặt. Cuối cùng đến chúng ta xoay người một ngày, tuy rằng chúng ta cùng thích bảo giống nhau, đều là không để ý tới, nhưng cũng thực khí được không lạ. A a a, hảo tưởng cầu bao dưỡng a. Ta đi Hàn thị tập đoàn đi làm nói, có phải hay không liền có cơ hội ở kia nhìn đến thích bảo. Ngươi khả năng sẽ nhìn đến thích bà ba. Ha ha ha không tật xấu. Bởi vì tóc đặc biệt, cho nên ký thương bảo, ta đi nhiễm cái thuần màu xanh lục, thích bảo có thể hay không coi trọng ta. Có thể hay không coi trọng ngươi ta không biết, nhưng nếu ta thấy được sẽ tưởng hướng ngươi trên đầu tới nước, tia thảo nguyên lớn lên càng rộng lớn một chút. Ta cảm giác ta khái CP là thật sự. A a a. Lần trước tham ban tiểu tỉ muội, không phải đã thực mịt mờ, minh bạch, nói cho chúng ta biết, yên tâm khái sao. Đối nga. Toàn võng chúng ta vui vẻ nhất hải lên. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương phén zus lại Hải lên thời điểm, Tiết Quý Linh lại chấn váng, nàng nguyên bản vẫn luôn cho rằng Hàn Tử Thích chính là một cái dựa vào Kim Chủ thượng vị Minh Tinh, lại không nghĩ tới nàng là phu hậu nữ nhi, ném nàng vài con phố cái loại này. Nguyệt Lam, ta sắp thật đắc tội với người. Không phải người khác, chính là Hàn Tử Thích. Nhất định là nàng làm cho cả giới giải trí tuyết tang ta, liên bởi vì ta lại nhiều lần đắc tội nàng, còn thiết kế lộng chết nó Miêu, bất quá. Nàng Miêu không phải không chết sao? A Nàng miêu không phải không chết sao? Nàng không phải cũng hảo hảo sao? Nàng bị ta đánh một chút, tay của ta còn chật khớp đâu, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Tiết Quý Linh nói đến mặt sau cảm xúc càng thêm kích động lên, thậm chí tới rồi có điểm điên quần bộ dáng. Tựa hồ là không tin chính mình thế nhưng bởi vì hàn tử thích rơi vào như vậy nông nỗi. Ngô Nguyệt Lam đột nhiên nhớ tới lần đó ở khách sạn gặp được hàn tử thích hình ảnh. Cái kia người phục vụ nói tầng cao nhất không đối ngoại mở ra, bọn họ cưới cũng là chuyên dụng thang máy Nàng khi đó liền đã nhận ra không thích hợp, nhưng là nàng sau lại liền vứt chi sau đầu, cũng không đi thâm tưởng. Ai có thể nghĩ đến, một cái không có việc gì liền ăn mặc hưu nhàn phục, ngày thường cũng phi thường điệu thấp người, sẽ là Hàn thị sĩ nghiệp thiên kim, nếu không phải lần này đem Hàn lão gia tử cũng chụp đi vào còn bốn phía đưa tin, sợ là nàng còn không tính toán công khai đi. Ngô Nguyệt Lam vội vàng sau này thối lui, nàng không nghĩ đến Tiết Quý Linh trước mặt đương nơi chút giận, nhìn đến Hàn tử thích thân phận sau, nàng cũng biết nàng ở giới giải trí là hôn không nổi nữa, Tiết Quý Linh khẳng định cũng là hôn không đi xuống, hơn nữa nghe nói nhà nàng công ty bị cha ra nghiêm trọng trốn thuế lậu thuế vấn đề. Cho nên, đây là nàng mang theo người nhà đảo tẩu hảo thời cơ, mấy năm nay nàng kiếm tiền cũng có thể đi tiểu thành thị làm điểm tiểu sinh ý, chỉ cần Tiết Quý Linh trong nhà thế lực bị hao tổn, tin tưởng nàng đi rồi, Tiết Quý Linh cũng không dùng kia tinh lực cùng tài lực đi tìm nàng phiền toái. Vì thế ngày hôm sau, đưa Tiết Quý Linh tìm Ngô Nguyệt Lam thời điểm, lại phát hiện nàng không còn nữa, gọi điện thoại cũng đánh không thông, nàng lúc này mới minh bạch, Ngô Nguyệt Lam đảo tẩu. Chỉ là như nàng mong muốn, Thiết Quý Linh xác thật chưa từng có nhiều tinh lực đi tìm nàng tính sổ, bởi vì hắn ba ba bởi vì công ty trốn thuế trốn thuế vấn đề bị bắt, hiện tại trong nhà náo đến một đoàn loạn. Hàng tử thích phóng viên sẽ khai xong sau, liên hệ Miểu Thương lão sư, làm cho bọn họ cấp Miểu Thương tiến hành học tập thượng hảo thí, sau đó chấm điểm công khai. Phía trước Miểu Thương không bằng cấp sự tình vẫn là sẽ vẫn luôn bị anti fan lôi ra tới nói, tuy rằng Miểu Thương cùng Hàn Tử Thích Fen Xu sẽ giúp đỡ áp xuống đi, nhưng lại anti fan vẫn là không ngừng ra tới giẫm. Miểu Thương một giấc ngủ dậy không thấy được Hàn Tử Thích, đang muốn đi tìm thời điểm, lại đột nhiên nhận được lao sư điện thoại, nói muốn khảo thí. Miểu Thương đau đầu xoa xoa hỗn độn đầu tóc, cỡ nào hy vọng chính mình là đang nằm mơ, tuy rằng hắn hiểu, nhưng không đại biểu hắn thích a, khảo thí có tivi đẹp sao? Có đủ ăn và tan ngon sao? Có mùi thế sao? Có Hàn Tử Thích quan trọng sao? Không có a. Miểu Thương Gian Nan bỏ dậy, Hàn Tử Thích cũng không ở, tâm tình nháy mắt thấp tới rồi đáy cốc, vội vàng ngăn một chút gì sau, khổ một khuôn mặt bắt đầu dùng máy tính khảo thí. Chờ Hàn Tử Thích vội xong trở về thời điểm, Miểu Thương đã khảo xong rồi, chính hư thoát nằm liệt thư phòng trên sofa, huệ vài hữu sự an khoái lát, làm chính mình chậm rãi hồi huyết. Thích thích, mới vừa các lão sư làm ta khảo thí, ta khảo xong rồi, khảo chính khoa, thật là đáng sợ. Miểu Thương nhìn đến Hàn Tử Thích đã trở lại, đem khoai lát nhanh chóng hướng trên bàn một phóng, sau đó nhanh chóng sâu lên tới quải đến Hàn Tử Thích trên người, ở nàng trên, cổ cọ cọ, vẻ mặt cầu an ủi, hoàn toàn không biết hắn muốn khảo thí là bởi vì Hàn Tử Thích yêu cầu. Nguyên hình khi Miểu Thương hội nghị thường kỳ có động tác như vậy, bất quá hình người hắn, làm lên cũng hoàn toàn không khống khỏe. Hàn Tử Thích sờ sờ hắn mềm mại bành bao, cũng xoay tay lại ôm hắn, hỏi, cơm trưa ăn sao? Ăn, phòng bếp làm thật nhiều thịt, thơm ngào ngạt. hào hào ăn, đáng tiếc ngươi không ở. Buổi tối ăn. Hàn Tử thích nâng vật trang sức ngồi vào trên sofa, nhìn đến trên bàn mấy túi không khoai lát, liền biết là Miểu Thương nhàn rỗi nhàm chán thời điểm gặp. Hai người ngồi xuống không một hồi, Miểu Thương bốn dĩ lưỡi nhác rượi vào Hàn Tử thích trên người, lại đột nhiên nhìn đến trưởng thọ đột nhiên từ bàn phía dưới toát ra tới, trên đầu bạch mao nháy mắt nổ tung tới. Trưởng thọ kích động nói: "Ký chủ, Miểu Thương, thứ này sẽ nói chuyện." Hàn Tử thích thuận thuận Miểu Thương tác khởi bạch mao. "Hoi, làm sao vậy?" Nàng còn không có nhìn thấy trưởng thọ kích động như vậy thời điểm. "Ký chủ, không biết vì cái gì, miểu thương thế nhưng cũng có thể hấp thu quang giá trị, hơn nữa kia bộ phận còn có thể chuyển hóa cho ngươi dùng, rõ ràng ta không cùng hắn chói định." Hàn Tử Thích nghe xong nhìn mắt miểu thương, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, tựa như nàng không biết vì cái gì miểu thương có thể hấp thu trên người nàng quang giá trị giống nhau. Quang giá trị miểu thương phía trước liền nghe Hàn Tử Thích nói qua, cho nên cũng không xa lạ. Đến nỗi vì cái gì có thể cùng chung, nguyên nhân này Hàn Tử Thích trước kia cũng biết, bất quá hiện tại nàng quên mất. Hắn phai trò nói, "Này không phải khá tốt sao? Ta cũng có thể phân tích thích, thích dụng, thích thích thân thể là có thể sớm một chút hảo lên." Trương Thọ nói, "Như thế thật sự, như vậy ký chủ thu quang giá trị tốc độ liền sẽ càng mau, ta cũng có thể càng mau hoàn thành nhiệm vụ." Hàn Tử Thích đột nhiên hỏi, "Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi trở về." Cái này rồi nói sao ha ha. Trương Thọ cũng bắt đầu đánh lên ha ha. Hàn Tử Thích trầm mặc, nàng có thể đoán được trường thọ nếu là hoàn thành, hoặc là trở về, hoặc là tìm tiếp theo cái ký chủ, tiếp theo hoàn thành bọn họ tinh cầu cấp nhiệm vụ. Bất quá rốt cuộc là chuyện tốt, Hàn Tử Thích sờ sờ trường thọ mao, trường thọ hiện tại so với vừa tới khi máy móc hóa, đã càng ngày càng có cảm tình, ít nhất nói chuyện thượng là có thể nhìn ra tới. Miểu Thương xem Hàn Tử Thích sờ trường thọ mao, duỗi tay đem trường thọ một móng đuôi xé hai, đem chính mình thấu qua đi. Trường thọ hướng về phía hắn trắng liếc mắt một cái. Tuy rằng vẫn là có chút tò mò bọn họ vì cái gì có thể cùng chung, nhưng cũng không tính toán đãi tại đây sáng lên, xoay người hoảng cái đuôi đi rồi. Miểu Thương nằm ở Hàn Tử Thích trên đùi cười nói, "Trường Thọ mèo giả, thích thích ngươi sợ ta, thật mao không tương tay." Ngốc tử. Hàn Tử Thích vẫn là có thể nhìn ra Miểu Thương lén, bất quá không nghĩ tới liền trường Thọ giống hắn đều ăn. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha giải hoa hoa. Phần 92. Chương 92. Trương Thọ không biết Miểu Thương vì cái gì có thể cùng Trung Quang giá trị cấp hàng tử thích, nhưng Miểu Thương chính mình lại biết, đó là miêu tộc từ xưa truyền lưu một cái thuật pháp. Thuật pháp này kỳ thật là phải đợi huyết thống thuần khiết miêu tộc sau khi thành niên mới có thể từ trưởng bối giáo đi xuống, nhưng làm Miểu Thương ngày thường thích nơi nơi sớm, có thứ vô tình ở tảng thư các thấy được, cảm thấy hảo chơi đi học. Sau lại bởi vì thích hồ thất, trải qua nàng đồng ý sau, hắn liền rút ra hai người một kia hồn phách lập khế ước, thuật pháp này đã kêu chung thế. nên tuy rằng đơn giản, nhưng hiệu quả lại một chút đều không đơn giản, thuật pháp này, miêu tộc giống nhau là dùng ở chính mình đạo lư trên người, là một cái cực kỳ tư mật thuật pháp, nó ở tất yếu dưới tình huống, chỉ cần đánh ra tương ứng thủ quyết, liền có thể đọc lấy đối phương ký ức. Có thể là bởi vì miểu thương gần nhất trạng thái hảo chút, trong cơ thể trung khế chậm rãi vận chuyển lên, nhưng hàn tử thích linh hồn bị hao tổn, cho nên trung khế tự động vận chuyển sau, trực tiếp cùng miểu thương cùng trung hàn tử thích có thể hấp thu quang giá trị năng lực. Hơn nữa phân cho hàng tử thích. Trung khế tuy rằng là một loại thuật pháp, nhưng từ xưa bí mật lưu truyền tới nay là có nhất định giá trị, loại này thuật pháp có nhất định linh tính, có thể tự chủ lựa chọn đối chủ nhân có lợi một mặt. Mà lúc ấy Miểu phủ Sở Dĩ sẽ đem Miểu Thương có quan hệ hồ thất ký ức phóng rớt, là bởi vì Miểu Thương lúc ấy dùng trung khế ở tìm hồ thất ký ức. Hắn thần hồn đắm chìm trong đó thật lâu không chịu trở về, lại như vậy đi xuống, thần hồn khả năng sẽ dừng lại ở bên kia cũng chưa về. Miểu phủ nhận thấy được Miểu Thương dùng trung khế, vội đem Miểu Thương thần hồn gọi trở về. Miểu Thương tỉnh lại sau, vẫn luôn náo muốn tìm Hồ Thất, nhưng lại nói không nên lợi là ở nơi nào. Miểu phủ cho rằng hắn tưởng đắm chìm ở cùng Hồ Thất quá khứ hồi ức, sợ hắn xả ra chuyện, cho nên đem hắn cùng Hồ Thất ký ức phong bế, hơn nữa còn bỏ thêm một cái thoát pháp, đó chính là hắn chỉ cần nghe được cùng Hồ Thất tên này, liền sẽ tự động quên mất. Hấp động thứ này, trong lịch sử cũng có ghi lại, phàm là bị hít vào đi yêu, vô luận rất cường đại, đều không ngoại lệ cũng chưa trở về quá. Thử nghĩ, hổ thất lúc ấy như vậy suy yếu linh thức, tiến vào đến như vậy địa phương, nào có tồn tại khả năng. Nhưng mà, liên ở miểu thương cùng Hàn Tử thích hai người chung khế thức tình khi, miểu phủ trong cung điện, một tiếng trầm ổn tiếng chuông liên tục tiếng vọng, thật lâu không có tan đi. Bốn dĩ lười biếng nằm ở đại điện thượng miểu phủ tách một chút đứng lên, sau đó nhanh chóng hướng tới một phương hướng chạy tới, Bạch Diễm tựa hổ cũng nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đuổi kịp miểu phủ. Miểu Phủ nhanh chóng vọt vào một gian ẩn nấp trong phòng, chỉ thấy trong phòng sà nhà hạ treo một cái đại trung, trung trung gian treo một cái mặt trang sức, mặt trên có một viên thông thấu ngọc thạch đang ở có quy luật run rẩy, nó rõ ràng không có đụng tới bên cạnh đại trung, nhưng lại có trầm thấp tiếng chuông quần quần không ngừng truyền ra. Miểu Phủ hướng tới kia khối ngọc thạch đánh cái thủ quyết, không một hồi, đại trung mặt ngoài liền thay đổi bộ dáng, nó bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt, sau đó dần dần bày biện ra một ít hình ảnh. Kia mặt trên Rõ ràng là Hàn Tử thích cùng Miểu Thương ở địa cầu hình ảnh, La Nang mới vừa về nhà, ở thư phòng nhìn đến Miểu Thương sau hình ảnh, bên trong còn có trường thọ. Miểu phủ vừa mới bắt đầu chỉ là khiếp sợ, vì cái gì sẽ có Miểu Thương nguyên hình cùng hóa hình sau hai cái bộ dáng, sau đó chậm rãi mới phân biệt ra hình người mới là Miểu Thương. Lúc sau hắn mới chú ý tới Miểu Thương bên cạnh Hàn Tử thích, khuôn mặt tuy có chút xa lạ, nhưng có thể làm Miểu Thương như vậy thân cận người, hắn lập tức liền nghĩ tới hổ thết. Chính yếu nguyên nhân là Có thể ở cái này chung mặt trên đồng thời nhìn đến hai người, đại biểu cho bọn họ linh hồn kết quá trung khế, mà cái này chung ngày thường sẽ không vang, chỉ có trung khế bởi vì phần ngoài nguyên nhân cách ra liên hệ sau, lần đầu tiên thức tình khi, nó mới có thể phát ra cảnh kỳ vang lên tới, cho nên, mặt trên cái kia có chút xa lạ người, 8-9 phần 10 chính là hổ thất. Mặt sau tới rồi Bạch Diễm cũng khiếp sợ nhìn trung thượng hình ảnh, kích động nói, thất thất còn sống. Thật tốt quá. Chỉ là... Nhi tử không phải đi liên châu bí cảnh sao? Cái này địa phương là nơi nào? Bạch Diễm nhìn đến mặt sau liền phát hiện trong đó không thích hợp, nơi đó đối bọn họ tới nói quá mức xa lạ. Ta cũng không biết Á Miểu phủ phi thường xác định chính mình là đem Miểu Thương cấp được, đã đến bí cảnh, đến nơi cái này địa phương, hắn cũng không quen biết tới. Vậy ngươi còn không mau nghĩ cách, xem có thể hay không đem Nhi tử cùng con dâu từ kia địa phương tiếp trở về a. Nga nga nga. Ta đây liền nghĩ cách, nghĩ cách Miểu phủ vây quanh to như vậy chung qua lại đi tới, trong đầu bay nhanh nghĩ có biện pháp nào có thể liên hệ thượng Miểu Thương. Cuối cùng hắn rút cuộc nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là thông qua Tịch Thương, lấy Tịch Thương làm môi giới, tìm được Miểu Thương hiện tại nơi vị diện, lại đi hổ tộc mượn phá giới châm, dùng bọn họ bốn cái đại yêu linh lực phá vỡ vị diện, lại đem Miểu Thương mang về tới. Cũng may lúc trước Tịch Thương là hắn chế tạo, bên trong còn có một chút hắn thần thức tàn lưu, bất quá bởi vì về điểm này thần thức phi thường mỏng manh, Nếu muốn liên tiếp thượng cũng không phải dễ dàng như vậy sự, còn phải đi tìm một ít dịang linh thức cùng tài liệu mới có thể chế tạo ra liên tiếp nhiều cầu. Có biện pháp sau, Miểu phủ đem tin tức tốt này nói cho hổ dư bọn họ lúc sau, hổ dư bọn họ cao hứng hỏng rồi, sôi nổi hô trợ ở toàn bộ yêu giới tìm yêu cầu dùng tài liệu. Bất quá bởi vì tài liệu thực khan hiếm, muốn tìm đủ toàn cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa còn muốn luyện chế cùng liên tiếp, ai cũng không biết khi nào có thể làm tốt. Thời gian trôi qua, Miểu Thương đi theo hàng tử thích ở giới giải trí hấp tấp lăn lộn 2 năm, thu hoạch một đống mẹ phấn, vốn đang có bạn gái phấn, sau lại, liền không có sau lại. Bởi vì các nàng tất cả đều đi ăn máng khác, từ bạn gái nhóm nhảy tới mẹ phấn, làm mẹ phấn đồng thời, còn đều trở thành fan chính phú. Lam Mầm một viên, các nàng tỏ vẻ đương bạn gái phấn áp lực quá lớn, thình lình liền sẽ bị xé vẻ mặt cầu lương, nhận không nổi sau, bọn họ đều quyết đoán chuyển thành mẹ phấn kiêm fan chính phú. Miểu Thương ở vượt rào diễn cái kia nam số 2 thâm chịu người xem yêu thích, bởi vậy hắn cũng nương kia bộ kịch phát hỏa một phen, phật cũng bắt đầu chậm rãi càng ngày càng nhiều. Bởi vì Hàn Tử thích cùng Miểu Thương hai người ở giới giải trí trừ bỏ đối phương, vẫn luôn không có mặt khác hai tiếng, cho nên trong ngoài vòng đều cam chịu hai người bọn họ là một đôi, có đôi khi một ít phỏng vấn còn sẽ thực tự nhiên mang đối phương. Hôm nay, giao ca đột nhiên gọi điện thoại cấp Hàn Tử thích, thần bí nói: "Tiểu thích thích a, ngươi cùng Miểu Thương gần nhất cái nhau." Gia trạng huống Hàn Tử Thích kỳ quái nói, "Không có, làm sao vậy?" Dao Ca lo lắng sốt ruột nói, "Kia vì cái gì Miểu Thương sẽ đi cùng Tài Vũ nói, hắn gần nhất thông cáo phí đều đánh vào hắn một khắc trương tạ thượng. Còn không cho nói cho ngươi, hắn sẽ không ở bên ngoài sảng bậy đi." Hàn Tử Thích, Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nói, "Không có việc gì, hắn sẽ không." Kỳ thật Miểu Thương trên tay có trương phó tạ, Hàn Tử Thích cùng hắn thông cáo phí đều sẽ đi vào chủ tạ, phó tạ có thể suất chủ tạ thượng sở hữu tiền. Cơ hồ tương đương hai người bọn họ tiền đều là công cộng. Bất quá Hàn Tử thích nhưng thật ra có chút tò mò Miểu Thường lấy tiền làm gì, ngày thường hắn mua ăn chơi tuy rằng cũng không ít, nhưng bên trong tiền tuyệt đối là đủ dùng, không biết hắn đột nhiên làm gì. Vì thế Hàn Tử thích kế tiếp mấy ngày đều ở quan sát Miểu Thường, lại phát hiện hắn một ngày so với một ngày phấn khởi, cùng tiêm máu gà dường như, hơn nữa đi ra ngoài thời gian còn khá dài, cũng không hề từng ngày gián nàng. Bất quá vừa lúc trong khoảng thời gian này nàng cũng tương đối bội nghĩ có thể là gặp được hảo ngoạn, vì thế nàng hỏi một lần, Miểu Thương không sao khi trả lời, nàng cũng không lại đi nghĩ nhiều. Hôm nay là Hàn Tử thích sinh nhật, đến từ 16 tuổi năm ấy đại làm xảy ra chuyện sau, Hàn gia liền không lại thỉnh người ngoài, đều là nhà mình chính mình chính mình ở nhà chúc mừng một chút. Chờ sinh nhật tới rồi, Hàn Tử thích mới tưởng có phải hay không Miểu Thương tự cấp nàng chuẩn bị quà sinh nhật, cho nên dịch tiền nên dùng, bất quá trước kia chuẩn bị lễ vật cũng không thấy hắn mặt khác lấy tiền. Không biết lần này như thế nào đột nhiên mặt khác lấy tiền dùng. Sinh nhật hôm nay, Hàn Tử Thích ở nhà nhìn trong nhà giống như không giống phải cho nàng ăn sinh nhật bộ dáng, bất quá chờ trạm vạng thời điểm, đạo tử nhã các nàng liền tới đây giúp nàng hóa trang gì đó, nhìn hẳn là có hoạt động. Trang điểm xong sau, nàng kỳ quái nói, như thế nào đều không ở, người đâu? Đạo tử nhã nói, đều đi trước khách sạn chờ ngươi đâu, chúng ta đi thôi. Chờ tới rồi khách sạn, thượng lầu 3 đại sảnh sau, Hàn Tử Thích nhìn đến đèn nháy trong đại sảnh. Sáng lên rất nhiều đèn bài, có nàng tiếp ứng bài, cũng có mẩm tiếp ứng bài, còn có Miểu Thường tiếp ứng bài. Theo sau, hai thúc truy quang đèn đánh xuống dưới, một bó ở sân khấu bên kia, một bó ở Hàn Tử Thích trên người, Miểu Thường cũng chậm rãi xuất hiện ở ánh sáng hạ. Hôm nay hắn chưa từng có nhiều trang phấn, liền một bộ hắc tây trang, đem hắn phụ trợ đến trầm ổn rất nhiều, trên tay chính phụng một bó hoa tươi, chậm rãi hướng tới Hàn Tử Thích đi đến. Miểu Thường mấy năm nay trước mặt ngoại nhân trầm ổn rất nhiều. cũng liền ở hàn tử thích trước mặt vẫn là trước kia tính tình, bất quá rốt cuộc trưởng thành, trở nên càng thêm sẽ chiếu cố người. Hàn tử thích nhìn Miểu Thưng đi bước một hướng chính mình đi tới, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên bắt đầu khẩn trương. Miểu Thưng đi đến hàn tử thích trước mặt, quỳ một gối xuống đất, phùng hoa nghiêm túc nói, "Thích thích, chúng ta kết hôn đi." Miểu Thưng cảm thấy chính mình phim truyền hình cũng không phải bài xem, ít nhất xem nhiều này không phải biết. Chính là nên khẩn trương vẫn là sẽ thực khẩn trương, biết rõ hàn tử thích sẽ đáp ứng. Nhưng là giờ khác này, hắn lòng bàn tay vẫn là nhịn không được đổ mồ hôi, tim đập cũng ở ra tốc. Hàng tử thích nhìn quỳ một gối xuống đất miểu thương, nhìn hắn thần sắc khẩn trương chậm rãi cười, sau đó gật đầu nói, hảo, á á á á, ôm một cái, ôm một cái, hôn một cái, hôn một, một, một, một cái. Trung quanh ánh đèn tại đây một khắc sáng lên, dơ đèn bài người sôi nổi ồn ảo, cao hứng với chính mình chứng kiến trận này cầu hôn. Nghe được thanh âm sau, hàng tử thích ngẩn đầu nhìn lại, mới phát hiện thật nhiều quen thuộc gương mặt. Đó là bọn họ các fan, rất nhiều đại phấn đều tới. Miểu Thương ở hàng tử thích tiếp nhận hoa sau, nhẹ nhàng một tay đem nàng bế lên, ôm nàng xoay vài vòng sau, ôm nàng một đường đi tới sân khấu thượng. Đường Tố Niệm đẩy bánh kem chậm rãi đi ra, theo sau, hàng lão gia tử bọn họ cũng đều ra tới, phía dưới còn ngồi một ít thân thích, ánh đèn ấm hạ, bọn họ bắt đầu chậm rãi sướng nổi lên sinh nhật vui sướng ca. Các fan đều phi thường kích động, bất quá cũng may phía trước liền vẫn luôn cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Cho nên cơ bản đều khắt chế. Hứa xong nguyện thổi xong ngọn nến sau, đèn sáng lên, Miểu Thương tiếp nhận micro phồn, nhìn phía dưới các fan nói, "Cảm ơn các ngươi tới gặp chứng này hết thảy, hy vọng các ngươi đêm nay có thể chơi đến vui vẻ. Kế tiếp Thỉnh Thích Thích cùng các ngươi nói vài câu đi." Hàn Tử Thích tiếp nhận micro phồn, nhìn phía dưới không ngừng hoảng đèn bài các fan, không cấm có chút lệ mục, những người này đều là đơn thuần thích nàng cùng Miểu Thương ấy, có bọn họ mới có hôm nay như vậy khỏe mạnh chính mình. Cảm ơn các ngươi cho tới nay duy trì, phi thường cảm tạ. Hàn Tử Thích sau khi nói xong cấp các fan cúi mặt cùng, "Tử Thích tử thích, ngươi nếu không rời, chúng ta không bỏ." "Dạ." Hàn Tử Thích bị bọn họ nhiệt tình cảm nhiễm, lôi kéo miểu thương tay vui vẻ cười, lúc trước tiến vào giới giải trí, nàng kỳ thật là không thích, nơi đó cùng nàng phảng phất không hợp nhau. Nhưng là vì có thể sống sót, nàng từng bước một đi thích ứng, một chút một chút thu hoạch này đó đáng yêu các fan, rốt cuộc Ở 22 tuổi sinh nhật hôm nay, nàng thần hồn không hề là vỡ vụn, mà là từ những cái đó ngàn ngàn vạn vạn cấp phan, một chút khâu hoàn chỉnh, là bọn họ, thành toàn chính mình. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhà. Còn không có cất chứa tiểu thiên sứ nhóm, hỗ trợ điểm điểm cất chứa nhà so tâm. Phần 93 Trường 93 Lần đó cầu hôn qua đi, hàn tử thích mới biết được miểu thương chuyển tiền là làm gì dùng, bởi vì hắn thỉnh phèn xứ lại đây ngồi chứng kiến. nhưng lại không thể làm fans tự trả tiền, cho nên ra tiền bao các fan đi tới đi lui sở hữu phí dụng. Mà ở cầu hôn qua đi, trên mạng cũng dần dần truyền lưu ra Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương đính hôn cùng kết hôn tin tức, chỉ là bởi vì vẫn luôn không có ảnh chụp hoặc video truyền lưu ra tới, cho nên truyền một thời gian sau, nhiệt độ liền chậm dãi quá khứ. Mà sự thật là, Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương xác thật kết hôn, liền ở nàng 23 tuổi sinh nhật ngày đó, cùng Miểu Thương đi lãnh giấy hôn thú, năm đôi liền điệu thấp kết hôn. Lúc ấy không có thỉnh quá nhiều người, thậm chí liền friends cũng chưa thỉnh, liền chính mình người nhà tới chúc mừng. Hàn Tử thích 24 tuổi này năm, mùa hè lặng lẽ tiến đến, nàng cùng Miểu Thương hôn sau liền ở tại nàng phía trước chủ kia bộ tiểu trung cư, đơn giản tới nói, sinh hoạt cũng không có phát sinh quá nhiều thay đổi. Chỉ có trưởng thọ, ở nàng kết hôn ngày hôm sau, liền trở về nó tinh cầu, nó đi được vô thanh vô tức, thậm chí làm nàng Liên Thanh Từ biệt cũng chưa tới cùng nó nói, nhưng là nàng cùng trưởng thọ trói định lại không có cởi bỏ. Đây là bởi vì Miểu Thương nói hắn còn có thể thu được linh lực, cho nên Hàn Tử Thích suy đoán bọn họ không có cờ chói. Diệp Tiên Linh đứng dậy đi cho chính mình đổ chén nước, đang ngồi ở trên sofa, liền nhìn đến Miểu Thương từ trong phòng bếp cầm một mâm mới vừa nướng tốt bánh quy nhỏ ra tới. Đang đang đang đang thích thích ngươi nghe nghe, hương thơm hương. Miểu Thương giơ kêu bàn bánh quy đặt ở Hàn Tử Thích trước mặt, sau đó dùng tay vẩy vẩy, làm mùi hương phát ra đến càng mau một ít. Hương, ăn ngon. Hàn Tử Thích nghe nghe sau, duỗi tay cầm một cái ăn lên. Miểu Thương vui vẻ nói, có tiến bộ đi. Ai cũng chưa nghĩ đến, một năm trước Miểu Thương đột nhiên đối làm mỹ thực cảm thấy hứng thú, bất quá thật cũng không phải một chút manh mối đều không có, rốt cuộc hắn ngày thường liền rất thích ăn. Ma Miểu Thương là cùng Hàn Tử thích nói, vạn nhất ngày nào đó trở về yêu giới, nếu là sẽ không làm nói, liền không có ăn ngon, có thể ăn, nhưng là Hàn Tử thích không hỏi hắn chính là yêu giới hay không có nguyên liệu nấu ăn có thể làm, thật vất vả có cái đứng đắn thích đồ vật. Nàng vẫn là duy trì. Kỳ thật còn có hai điểm là Hàn Tử Thích vẫn luôn lo lắng, nhưng lại trước sau chưa nói ra tới nói, đó chính là nàng tuy rằng là yêu hồn, nhưng thân thể xác thật là nhân loại, 50 năm sau, nàng lại nên đi nơi nào? Còn có Miểu Thương, đến bây giờ cũng không biết hắn muốn như thế nào trở về, vạn nhất hắn không thể quay về, đến lúc đó linh lực khô kiệt hắn, lại nên như thế nào sinh tồn. Miểu Thương xem Hàn Tử Thích cả người đều ở thất thần, duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, "Thích Thích, ngươi tưởng cái gì đâu?" Không có gì. Hàn Tử Thích phục hồi tinh thần lại, kia khởi một khối bánh quy đưa cho Miểu Thương. Miểu Thương vừa ăn bánh quy, bên cạnh hạ đánh giá Hàn Tử Thích, cuối cùng ngừng ở nàng có chút béo chang trên bụng, nghi hoặc hỏi: "Thích Thích, gần nhất là ta làm gì đó ăn quá ngon, cho nên ngươi ăn béo?" Hàn Tử Thích cúi đầu nhìn mắt chính mình bụng, rũ tay sờ sờ, hình như là béo điểm, nhưng là gần nhất rất ít có đại hoạt động, Miểu Thương mỗi ngày lại làm tốt thật tốt ăn, giống như béo điểm cũng không có gì tật xấu. Hàn Tử Thích đánh cái ngáp Thân mình một vai dựa vào Miểu Thương trên người nói, gần nhất không yêu động. "Nếu không trễ chút chúng ta đi xuống đi một chút. Đi siêu thị mua chút rau, lại mua điểm đồ ăn vặt, được không?" Miểu Thương sau khi nói xong chờ Hàn Tử thích đáp lại, ai biết túi đầu vừa thấy, phát hiện nàng lại ngủ rồi. Gần nhất mấy ngày nay giống như đều như vậy, an an, nàng liền ngủ rồi. Miểu Thương nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, gọi điện thoại cấp giao ca nói, "Giao ca, ngươi lái xe lại đây một chuyến, ta mang Thích Thích đi bệnh viện xem một chút bác sĩ." Nàng gần nhất luôn ngủ. Dao ca nhận được điện thoại sau, không nói hai lời liền tới đây, Miểu Thương xem thời gian không sai biệt lắm, cho chính mình cùng Hàn Tử Thích mang lên mũ khẩu trang, ôm nàng liền hướng dưới lầu đi đến. Lớn như vậy động tĩnh, Hàn Tử Thích vẫn là không tỉnh, Miểu Thương mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng là nàng mệt, hiện tại xem ra khả năng sinh bệnh. Dao ca ở tầng hầm ngầm chờ, nhìn đến Miểu Thương ôm Hàn Tử Thích đi tới hoàng sở, hắn vội đem cửa sau mở ra, sốt ruột nói, đây là như thế nào tích lạc? Ngất đi rồi. Không phải, ngươi nhỏ giọng điểm, thích thích chính là ngủ rồi, chính là gần nhất không biết như thế nào, rất đặc biệt nhiều. Miểu Thương ôm Hàn Tử thích ngồi trên xe sau, Dao Ca chạy nhanh lái xe hướng Hàn lao ra tử thường đi bệnh viện tư nhân rồi, nơi đó tương đối ổn áp, sẽ không giống đại bệnh viện người đến người đi, tương đối xét duyệt công chúng nhân vật xem bệnh. Tới rồi bệnh viện sau, tựa hồ nhận thấy được đi tới xa lạ hoàn cảnh, Hàn Tử thích chậm rãi tỉnh lại, đây là chỗ nào? Miểu Thương chính ôm nàng hướng bên trong đi, xem nàng tỉnh. Hôn hôn cái trán của nàng nói, "Không có việc gì, chúng ta đi chỉu cái huyết nhìn xem có phải hay không sinh bệnh." Vây liền ngủ tiếp sẽ. Ân. Hàn Tử thích sắc thật thực vây, đem mặt hướng Miểu Thương trong lòng ngực nhích lại gần, lại ngủ đi qua. Chùi xong huyết sau còn muốn xét nghiệm, cũng may bên này động tác mau rất nhiều, không bao lâu báo cáo liền ra tới. Dao Ca nhìn đến bác sĩ lại đây, vội tiến lên hỏi, "Bác sĩ, thế nào? Cha ra cái gì nguyên nhân sao?" Bác sĩ nhìn trên tay đơn tử Sau đó nhìn mắt Diệp Tiên Linh bụng nói, lại đi làm bê siêu đi, một hồi lại nói, chờ sở hữu kiểm tra báo cáo đều ra tới sau. Bác sĩ cười cười nói, chuyện tốt, ai là người bệnh người nhà. Dao Ca vội xua tay nói, không phải, hắn mới là. Bác sĩ quay đầu sau nhìn nhiều hai mắt Miểu Thương đồ bạc, sau đó hỏi, ngươi cùng người bệnh cái gì quan hệ? Nàng là thê tử của ta. Miểu Thương Khẩn Trương nhìn bác sĩ, tuy rằng hắn nói là chuyện tốt, nhưng là nào có người vẫn luôn ngủ là chuyện tốt. Chúc mừng ngươi. Ngươi thê tử mang thai 5 tháng, bất quá nàng như thế thực không hiện hoài, các ngươi không nhận thấy được cũng bình thường, bất quá khả năng bởi vì thể chất vấn đề, cho nên nàng sẽ tương đối dễ dàng mệt nhã rồi, bất quá ta xem kiểm tra báo cáo, thân thể của nàng hết thảy đều thực bình thường, trở về ăn được ngủ ngon là được. Miểu Thương chỉ nghe được bác sĩ câu đầu tiên lời nói, đến nỗi câu nói kế tiếp, hắn một chút cũng chưa nghe đi vào, trong đầu liền quanh quẩn câu kia thê tử của ngươi mang thai 5 tháng. Cũng may có cái giao ca đi hỗ trợ tính tiền gì đó. Trơ Miểu Thương ôm Hàn Tử Thích ngồi vào xe thượng, hắn mới bừng tỉnh nói, "Ta phải làm phụ vương." "Phu cái gì vương? Ngươi là phải làm cha." "Vui vẻ ngu đi ngươi." Dao ca bất đắc dĩ lắc đầu, "Đi chỗ nào?" "Đi ra da kia." Miểu Thương theo bản năng sợ chính mình chiếu cô không hảo Hàn Tử Thích, cho nên cảm thấy đi Hàn gia sẽ ổn thỏa một ít. Đường xa trung, Miểu Thương nhìn Hàn Tử Thích gan tĩnh khuôn mặt, ngăn không được nhếch miệng vui vẻ, cái này tiểu gia hỏa tới phi thường đột nhiên. Hắn cùng Hàn Tử Thích cũng chưa nghĩ tới bọn họ sẽ có hài tử, lại không nghĩ nhanh như vậy liền có. Tới rồi Hàn gia, quản gia tới khai môn, nhìn đến Miểu Thương ôm Hàn Tử Thích tiến vào, kinh hoàng nói: "Tử Thích đây là làm sao vậy?" "Không có việc gì, ngủ rồi." Miểu Thương quay đầu nhìn quản gia vui vẻ nói: "Ta phải làm phụ. Đường ba ba." Miểu Thương nói xong liền ôm Hàn Tử Thích hướng trên lầu phòng ngủ đi đến, lưu tại sa mà quản gia trinh lặng một hồi, theo sau kích động hướng hậu viện chạy tới. "Lao ra, lao ra!" tử thích mang thai. Rất tốt sự a. Hàn lão gia tử dẫn theo ấm nước phanh một tiếng tạm tới rồi trên mặt đất, do nước đầy đất hắn cũng vô tâm tư đi quản, vội hỏi nói, "Mang thai, ta phải làm thái gia gia?" "Đúng vậy đúng vậy. Đây chính là rất tốt sự a, buổi tối muốn hay không kêu thiếu gia bọn họ trở về cùng nhau ăn cơm?" Hàn lão gia tử vừa đi vừa nói, "Têu lên kêu lên. Thích thích đã trở lại. Đã trở lại, bất quá ngủ rồi, ở nàng trong phòng đâu?" "Hảo hảo, làm nàng ngủ." Lam đang ngủ, ta đi phòng bếp gọi bọn hắn nhiều lộn tốt hơn đồ ăn. Trong phòng, Miểu Thương nhẹ nhàng mà đem hàn tử thích đặt ở trên giường, sau đó giúp nàng đem giày tẩy, lại đem thân thể của nàng bôi trúng. Chuẩn bị cho tốt sau lại đem điều hòa mở ra, sau đó giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Miểu Thương. Hàn tử thích mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm nhận được chính mình nằm ở trên giường, Miểu Thương lại không lại ôm nàng. "Ân, ta ở." Miểu Thương vốn dĩ đang ngồi ở mép giường phát nhóc, nghe được nàng thanh âm sau chạy nhanh cởi giày kéo ra chăn nằm đi vào đem nàng ôm lấy. Hàn Tử thích nghe trên người hắn hương vị, không vài giây lại ngủ rồi. Miểu Thương nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Tử thích đầu tóc, trong mắt đượm đầy ôn nhu, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngón tay một đốn, sau đó tay trái xuống phía dưới, ngừng ở Hàn Tử thích bụng thượng. Mỏng manh ánh sáng tự bàn tay chung phát ra, tạm dừng một lát sau, Miểu Thương nắm tay đem linh lực một tay, thần sắc có chút phức tạp. Trong bụng thai nhi có linh, nếu là sinh ra thời điểm là cá nhân hình còn hảo. Nếu là nguyên hình, vậy không thể để cho người khác thấy được, kia ai cấp thích thích đỡ đẻ. Miểu Thương túi đầu đem chính mình tịch thương xả ra tới, lần đầu tiên bức thiết tưởng liên hệ thượng kia không đáng tin cậy phụ vương, cho tới bây giờ hắn mới tưởng, chính mình muốn như thế nào trở về, như thế nào đem Hàn Tử thích linh thức cùng Hải Tử mang về. Ngươi thọ mệnh tự đoạn, bọn họ là không thể ở thế giới này dừng lại lâu lắm, kia nếu là trong vòng trăm năm, hắn còn không có tìm được trở về biện pháp, Hàn Tử thích linh thức có thể căng bao lâu? Đang lúc Miểu Thương đem Lộng Tịch Thương, Minh Tư khổ tưởng hẳn là như thế nào tìm được trở về lộ khi, Tịch Thương tán mát ra một trận nhu hòa quang. Cảm tạ cho tới nay duy trì tiểu thiên sứ nhóm, không điểm cất chứa hỗ trợ thu một chút bá, ngoa ngoạ, 3. Phần 94. Chương 94. Có chút tôi tâm trong phòng, Tịch Thương dần dần từ Miểu Thương trong tay thoát ly mở ra, nó lập nổi tại giữa không trung, sau đó một bó quang từ thẻ bài trung gian phóng ra đi ra ngoài. Quang như là bị một đỗ trong suốt tường chắn Sau đó quang mang ở kia mặt trên tản ra, dần dần mấy cái thân ảnh xuất hiện ở kia mặt trên. A a a, thành công. Ta thật là quá lợi hại. Ai Du. Miểu Thương thấy được nhà mình phụ vương ở kia cơ chân múa tay, cuối cùng lại bị Bạch Diễm gõ một đầu bộ dáng cười, hắn nếm thử cùng bên kia vẫy vẫy tay, "Phụ vương." "Mẫu hậu." "Du." "Du gì?" Rõ ràng cũng mới mấy năm không gặp, nhưng Miểu Thương lại cảm thấy qua đã lâu, nhìn bọn họ quen thuộc gương mặt Trong mắt không cấm, có chút đắc. Ở hắn có chút không biết làm sao thời điểm, người nhà xuất hiện tựa như thành thơ châm giống nhau, làm hắn lập tức kiên định rất nhiều. Bên cạnh còn có hai người, đó chính là Hồ Du bọn họ. Hồ Du nhìn đến Miểu Thương rượi vào trên giường, trong lòng ngực còn ôm một người, có chút run rẩy nói, "Miểu Thương, đó là thật thật sao?" Miểu Thương cúi đầu nhìn mắt Hàn Tử Tích, gật đầu khẳng định nói, "Đúng vậy. Các ngươi kia qua mấy năm, ta không đi lên châu bí cảnh, ta trực tiếp tới rồi nơi này." Sau đó gặp Thích Thích, ở chỗ này mau 4 năm, ta không biết như thế nào mang Thích Thích bọn họ trở về. Miểu Thương không biết cái này liên hệ khi nào sẽ đoạn, cho nên chạy nhanh đem bên này tình huống nói. Miểu Phù nói: "Ngươi đi rồi không sai biệt lắm 4 năm, chúng ta 2 năm trước nhận thấy được không thích hợp liền bắt đầu nghĩ như thế nào đem các ngươi tiếp trở về, bất quá hiện tại tài liệu còn không có tìm vặn, đây là mặt khác làm cho một cái liên lạc pháp khí. Tính thời gian không sai biệt lắm." Miểu Thương trong lòng vui vẻ, như vậy liền dễ làm. Hắn biết, Hàn Tử Thích khẳng định sẽ không hiện tại liền bỏ xuống Hàn lão gia tử bọn họ, hắn ở trong lòng tính hạ thời gian sau, nhìn bọn họ nói, "Phụ vương, các ngươi chờ 50 năm sau lại đến tiếp chúng ta đi, thích thích ở bên này có chút người nhà không bỏ xuống được." Hồ Du bọn họ nhìn Hàn Tử Thích có chút xa lạ mặt, cũng biết nàng hẳn là nương người khác sống lại, tu hành người chú ý nhân quả, yêu giới cũng không ngoại lệ, cho nên bọn họ cũng lại hỏi nhiều. Hồ Du nhìn Hàn Tử Thích vẫn không nhúc nhích, vội vàng hỏi, "Thất thất làm sao vậy?" Như thế nào vẫn luôn ngủ. Miểu Thương túi đầu Ôn Nhu cười một cái, cao hứng nói, Thích Thích mang thai 5 tháng, bác sĩ nói bình thường, chính là dễ dàng mệt dã rồi. Thích Thích, Tỉnh tỉnh, nhìn xem hai tới. Miểu Thương muốn dĩ cho rằng bọn họ nói chuyện, Hàn Tử Thích sẽ bị đánh thức, kết quả nàng vẫn là ngủ đến không có ý thức, vì thế vội đẩy đẩy nàng, rốt cuộc cùng Hồ Du bọn họ liên hệ thượng cũng không dễ dàng. Hồ Du bọn họ bị Miểu Thương ném xuống lôi tạc đến không nhẹ, theo sau Hồ Du cùng Bạch Diễm nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch Diễm Kinh nghi nói, 5 tháng, 5 tháng có phải hay không quá giải? Hình như là, nhưng là thất thất hiện tại là nhân loại, giống như cũng bình thường. Nhưng là nàng thần hồn không phải nhân loại à? Miểu thương nhìn bọn họ kịch liệt thảo luận, vội chấn ăn nói, không có việc gì, bên này kiểm tra máy móc đều thực hảo, ta mới vừa dùng linh lực xem xét hạ, hài tử thực khỏe mạnh. Kia thật tốt quá, ta phải có tôn tử. Đúng vậy đúng vậy. Hàng tử thích mơ mơ màng màng tỉnh lại, miểu thương xem nàng thật sự vây. Ngụy nghị, nghị hướng nàng trong cơ thể đưa vào chút linh khí, làm nàng tinh thần một ít. "Thích Thích, ngươi phụ vương mẫu hậu cùng chúng ta liên hệ thượng." Hàn Tử Thích có miểu thương linh lực phụ trợ, nên tinh thần không ít, nhìn đến trước mặt cảnh trong gương có chút kinh ngạc. Bên trong Hổ Du cùng Hổ Lệnh Phách kích động nhìn Hàn Tử Thích, Hàn Tử Thích thần hồn hoàn chỉnh sau, trước kia ký ức cũng chậm rãi khôi phục, tuy rằng còn không phải thực hoàn chỉnh, nhưng nhìn đến Hổ Du cùng Hổ Lệnh Phách thời điểm, cũng không hề giống như trước như vậy không có quá nhiều gợn sóng. "Phụ vương" Mâu hậu rõ ràng ở bọn họ năm tháng, hai mươi mấy năm thời gian tự đoạn, nhưng ở nhìn thấy người thời điểm, mới có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hồ Lệnh Phách cùng Hồ Du lại lần nữa nghe được Hàn Tử thích này công bố hô, không tấm nước mắt hốc mắt, Hồ Lệnh Phách kích động nói: "Hảo hảo, thật thật a, chờ phụ vương cùng mẫu hậu tới đón ngươi a, hảo hảo dưỡng thân mình, đừng mệt." Miểu phủ cũng chặn lại nói: "Đúng đúng đúng, hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì liền sai sử Miểu Thương đi làm, đừng mệt." Miểu Thương Tuy rằng ta rất vui lòng, nhưng là các ngươi như vậy ta hình như là nhạt được. Cái này cho chuyện thực ngắn ngủi, có thể là bởi vì bên kia linh khí ra cái gì vấn đề, chưa nói một hồi, bên kia liền gián đoạn liên hệ, bất quá cũng may lên nói trọng điểm đều nói. Thích thích, phụ vương bọn họ nói sẽ đến tiếp chúng ta, bất quá ta làm cho bọn họ 50 năm sau lại đến, như vậy ngươi liền có thể bồi gia gia cùng ba mẹ bọn họ, yên tâm đi, không có việc gì. Miểu Thương đem vừa rồi nói nội dung cùng Hàn Tử thích nói. Hàn Tử Thích nghe xong xem như an lòng. Vẫn luôn bồi rối vấn đề rốt cuộc có tiến triển, Hàn Tử Thích kế tiếp thời gian đều là ở Ha Ha ngủ say trùng vượt qua. Dao Ca giúp đỡ đêm có thể hoán lại thông cáo đều hoán lại, không thể hoán lại liền ngừng hẳn hợp tác, cũng may đối phương xem ở Hàn gia mặt mũi thượng cũng không có nhiều hơn khó xử. Mà Hàn Tử Thích cha gia mang thai sau, ăn uống cũng chậm rãi biến đại lên, trước kia nàng đều chú ý chay mặn phối hợp, nhưng là chậm rãi bắt đầu thiên vị thịt loại đồ ăn. Miểu Thương cảm nhận được này biến hóa sau, Cuối cùng cảm nhận được phía trước hàng tử thích nhọc lòng hắn cái năn là cái gì tâm tình, bởi vì bác sĩ nói ăn cái gì phải chú ý, rau dưa trái cây muốn bổ sung, cho nên hắn bắt đầu biến đổi pháp làm hàn tử thích dùng nữa. Kết quả toàn làm hàn tử thích một câu, ngươi nhi tử không muốn ăn. Cấp rơi trở về. Đứa nhỏ này rõ ràng là yêu thể, nhưng có thể là bởi vì cơ thể mẹ là nhân loại, cho nên hắn dựa theo nhân loại quy luật, suốt hoài 10 tháng mới rơi xuống đất. Tuy rằng mỗi lần dự nghiệm đều thực bình thường, Nhưng Hàn lão gia tử lo lắng ra chẳng huống, cho nên sinh sản thời điểm thỉnh mấy cái tin được người tới đón sinh, liền sợ ra chàng huống nói sẽ bị ngoài chuyện. Bọn họ chủ yếu sợ chính là Hải tử sinh hạ tới là chỉ Miêu hoặc là chỉ lão hổ, kia phòng trường sẽ dọa đến người khác, cho nên đỡ để nhân viên an bài đến phi thường cẩn thận, là ở một nhà tư nhân phòng khám. Hàn tử thích toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang, Miểu Thương cũng ở phòng sinh, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Cũng may Hải tử vẫn là thực thuận lợi sinh ra. Sinh thời điểm Hàn Tử thích cũng không chịu quá nhiều khổ, tiến vào phòng sinh sau, nửa giờ liền sinh xong rồi. Bác sĩ đôi tay nâng Hải Tử cười nói, "Chúc mừng, là cái nam hài." Đối với kết quả này, Miểu Thương bọn họ cũng không ngoài ý muốn, hắn vội tiến lên xem Hải Tử hay không bình thường, nhìn không nhiều ra cái lỗ thai hoặc cái đôi hải tử, hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. "Đứa nhỏ này như thế nào không khác ca." Hộ sĩ tiếp nhận Hải Tử, Vô Vô Hàn Ngông, phát hiện không khóc sau lại vô vô lòng bàn chân. Bất quá Hải tử vẫn là không khóc không náo, nhắm mắt lại đang ngủ ngon lành. Bác sĩ qua đi kiểm tra rồi một chút, sau đó nói, không có việc gì, hô hấp đều bình thường, Hải tử thức khỏe mạnh, ôm đi tẩy tẩy đi. Hộ sĩ nghe xong ôm Hải tử đến một bên đi, tính toán cấp Hải tử tẩy tắm rửa. Miểu Thương xem Hải tử hết thảy bình thường, treo tâm chậm rãi hạ xuống, trở lại phòng bệnh kia hôn hôn Hàn Tử thích cái chắn sau, chạy nhanh nắm lấy tay nàng cho nàng thua linh lực. Hoa Và... a Một tiếng kinh thiên động địa khóc thét thanh từ bên cạnh truyền tới, Miểu Thương cùng Hàn Tử thích bị hoảng sợ, Hàn Tử thích vội nói: "Đi xem." Miểu Thương chạy nhanh hướng tới tiếng khóc nơi khởi nguyên chạy tới, nhìn đến nhà mình nhi tử ở nhân gia hộ sĩ trên tay khịch, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?" "Không biết a, ta, ta mới vừa mở ra vòi nước phải cho hắn tắm rửa, hắn liền khóc." Hộ sĩ cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng mới vừa chụp đứa nhỏ này vài hạt đều không khóc, không biết làm sao vậy đột nhiên liền khóc. Miểu Thương nhìn mắt vòi nước Vội rôi tay đem vòi nước đóng lại, mà hai tử tiếng khóc cũng tùy theo đột nhiên im bặt. "Hộ sĩ, cho ta đi, ta tẩy." Miểu Thương nói tiếp nhận Hải tử. "Ai ai ai, đầu đến bám trụ, còn có ngông cùng eo." Hộ sĩ nhìn đến Miểu Thương đem Hải tử nhấc tới tới, có chút dọa tới rồi, vội nhắc nhở hắn. Miểu Thương tuy rằng không biết như thế nào ông, nhưng cũng biết hắn như vậy sẽ không bị thương Hải tử, dù sao cũng là yêu, không như vậy yêu ớt, nhưng sợ Hộ sĩ nhìn ra điểm cái gì, vẫn là theo lời làm. ra tới liền hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Này, hộ sĩ chính vì khó, cũng may lúc này bên ngoài bác sĩ Tiêu nàng, nàng lúc này mới nhớ tới phía trước bác sĩ nói bất lo chuyện người. Hộ sĩ đi rồi, Miểu Thương đem vòi nước mở ra, thử đem Hải Tử tay phóng trong nước, Hải Tử lại oa một tiếng khóc lên. Miểu Thương thở dài, điểm này đều không dũng cảm, ta sẽ không sợ thủy, thủy thật tốt chơi a, ngươi như thế nào liền sợ thủy đâu. Bất quá rốt cuộc không lại đem Hải Tử hướng trong nước phóng. mà la cho hắn đánh cái thủ quyết, làm cái thanh quyết, sau đó lấy quá một bên chăn, vụng về đem hắn bao hảo sau, liền ôm hắn đi ra ngoài tìm Hàn Tử Thích đi. Hàn Tử Thích có Miểu Thương linh lực trợ giúp, đã hảo rất nhiều, nhìn đến Miểu Thương ra tới, vội hỏi nói, như thế nào khóc? Miểu Thương vẻ mặt ghét bỏ nói, Lục Cục hắn sợ thủy, một chút đều không giống ta, thủy thật tốt chơi a. Lục Cục la hài tử nhũ danh, phía trước liền lấy hảo, bất quá đại danh còn không có lấy. Hàn Tử Thích ngồi dậy, duỗi tay tiếp nhận Lục Cục. Sợ thủy bình thường. Miêu tộc Phỏng Trừng cũng liền miểu thương không sợ thủy còn thích chơi thủy, sợ thủy là miêu tộc thiên tính, hiện tại con của hắn sợ thủy cũng là bình thường hiện tượng. Nhìn miểu thương bao đến loạn khởi tám tao chăn, Hàn Tử thích giải khai tưởng trong bao, sau đó mới phát hiện. Nàng cũng sẽ không. Hàn Tử thích thời gian mang thai, từ năm tháng sau cơ bản chính là ăn ngủ ngủ ăn, rất ít có tỉnh thời điểm, cho nên mang hài tử phương pháp nàng cũng không có học. Hàn Tử thích đem lộc cục một lần nữa đưa cho miểu thương. Ôm đi ra ngoài cho ta mẹ đi. Chính mình cũng giải quyết không được, vẫn là phong cấp người nhà an tâm chút, đừng bị bọn họ hai cái cấp lăn lộn ra cái gì tốt xấu tới. Vốn dĩ muốn nằm viện 3 ngày, nhưng bởi vì Hàn Tử thích thân thể không thành vấn đề, ngày đầu tiên liền đi trở về, Đường Tố Niệm cũng xin nghỉ về nhà giáo nàng như thế nào mang hài tử. Vốn dĩ muốn tìm bà mẫu, nhưng Hàn Tử thích bọn họ sợ trung gian xuất hiện cái gì dị thường, cho nên liền tính toán chính mình mang liền hảo. Cũng may lộc cục rất bất việc. Hoàn toàn thuyết minh hàn tử thích mang thai thời điểm hiện tượng, đó chính là ăn ngủ, ngủ ăn, vốn dĩ sinh ra tới liền bạch béo, giữa một đoạn thời gian sau, liền phát hiện hắn trở nên càng thêm thịt đô đô. Đáng yêu lộc cọc tới rồi, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì nha. Phần 95 Trường 95 Phiên ngoại 1 Lộc cọc sau khi sinh, hàn tử thích trong khoảng thời gian ngắn liền không tính toán đi ra ngoài hoạt động, miểu thương xem hàn tử thích không ra đi, hắn cũng đi theo chạch ở nhà, đem sở hưu hoạt động đều đầy. Lục Cục trang tròn hôm nay, trong nhà cấp chuẩn bị trang trọng tịch, bất quá vẫn là rất điệu thấp làm, rốt cuộc hai tử tương đối địch thủ. Bất quá này 1 tháng, Lục Cục liền cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau, ăn ngủ, ngủ ăn, nhìn nào cũng không có gì bất đồng, chính là khả năng ngủ thời gian so giống nhau tiểu hài tử mẫu trưởng. Có đôi khi Hàn tử thích ôm hắn, hắn liền mở to mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, sau đó liền tiếp theo ngậm chu công đi. Vì phương tiện chiếu cố, Lục Cục giường em bé là đặt ở bọn họ phòng ngủ. Miểu Thương biết hôm nay là Lộc Cục trăng tròn, cho nên khó được tỉnh đến đại sớm. Thích Thích, đi lên. Miểu Thương cùng Miêu giống nhau cọ cọ Hàn Tử thích cổ, sau đó ở nàng hàm dưới tuyến thượng bẹp hôn một cái. Hàn Tử thích mơ mơ màng màng bị đánh thức, hàm hồ nói, "Ngươi hôm nay sớm như vậy. Lộc Cục hôm nay trăng tròn, ngươi cũng có thể đi ra ngoài đi một chút." Kỳ thật Hàn Tử thích thân thể khôi phục thật sự mau, nhưng bởi vì nàng tư nhỏ thân thể không tốt, Cho nên Đường Tố niệm cảm thấy nữ hải sinh song hải tử nhất định phải làm tốt ở cữ, cho nên đều không cho nàng ra khỏi phòng, liền gọi đội đầu tắm rửa đều không cho. Cũng may có Miểu Thương ở, thường thường cho nàng cùng Lộc Cục đánh cái thanh khí thuật, bằng không đều nên có mùi thối. Hàn Tử Thích tuy rằng chính mình cũng hiểu thanh khí thuật, nhưng là phàm thai, nàng không dám dễ dàng nếm thử, sợ phát sinh bất trắc. Miểu Thương lôi kéo Hàn Tử Thích nghỉ ngơi một hồi, bò đến Hàn Tử Thích kia một bên, đi xem Lộc Cục, không chút nào ngoài ý muốn. Lục Cục vẫn là ở ngủ. Miểu Thương néo Lục Cục tiểu phỉ chân phun táo nói, hắn như thế nào như vậy lười đâu, từng ngày đều không nhúc nhích chỉ biết ngủ, sớm biết rằng đã kêu hắn khó khẻ, khó khẻ khó khẻ ngủ ngon, nhiều hợp với tình hình. Miểu Thương nói âm vừa ra, liền thấy Lục Cục mở tròn xoe đôi mắt, cũng không ra tiếng, liền như vậy nhìn Miểu Thương. "U, nhi tử tình lạp. Khó được a, có phải hay không biết ngươi hôm nay chăng trò lạp. Đợi lát nữa trong nhà sẽ làm tốt thật tốt ăn, đáng tiếc, ngươi còn ăn không hết." Lộc Cục hừ hừ hai tiếng, Miểu Thương nghe xong cũng không rảnh lo cùng hắn tán gẫu, chạy nhanh đem chân mở ra, sau đó đem hắn ôm ra tới, thuần thục trở bỏ ăn mặc liền thể quần, sau đó ôm hướng Vệ Núc Cở đi đến. Hàn Tử Thích đang ở bên trong rửa mặt, nhìn đến Miểu Thương ôm Lộc Cục tiến vào, liền biết Lộc Cục là muốn thượng Vệ Núc Cở. Vốn dĩ Hàn gia đồn không ít ta giấy, ai biết Lộc Cục lại là cái thói ở sạch, hoàn toàn di truyền Hàn Tử Thích về điểm này tiểu thói ở sạch, còn đem này phát dương quang đại. Hắn hoàn toàn liền không cần ta giấy. phải nói không ở tã giấy thượng đại tiểu tiện, tưởng tượng vế núc cờ liền hừ hừ, lần đầu tiên dùng tã giấy thời điểm, hắn là nước tiểu ở mặt trên, nhưng là tùy theo mà đến chính là trong đời hắn lần thứ 2 khát thét. Vừa mới bắt đầu Hàn Tử Thích bọn họ còn không biết nguyên nhân, vì thế thay đổi vài khoảng tã giấy, sau lại mới đoán được hắn phòng trừng là ngại dơ, bất quá cũng có thể là ngại ước, rốt cuộc là miêu, sợ thủy cũng là bình thường. Nhưng là trải qua 1 tháng thời gian, Hàn Tử Thích làm mũ mụ Đã phi thường có thể khẳng định Lộc Cục là đã chán ghét thủy lộng trên người, lại chán ghét dơ đổ vật lộn trên người. Hai người một toa thu thập thỏa đằng sau, Hàn Tử Thích ôm Lộc Cục quy một lần, sau đó liền mang theo hắn đi xuống lầu. Dưới lầu Hàn gia người cũng đã đi lên, Hàn lão gia tử nhìn đến Hàn Tử Thích ôm Lộc Cục xuống dưới, vội đi đến cửa thang lầu kia chờ, chờ Hàn Tử Thích xuống dưới, vội nhìn hạ nàng ôm Lộc Cục. Ai ô ô, Lộc Cục tỉnh lại, có phải hay không biết ngươi hôm nay chăng tròn nha? Hàn lão gia tử nhìn đến Lục Cốc tỉnh cũng là thực kinh hỉ. Diệp Biến Minh ôm Lục Cốc đi tới phòng khách, chờ Hàn lão gia tử ngồi xong sau, liền đem Lục Cốc đưa cho hắn, bởi vì Hàn lão gia tử mấy năm nay thân thể kém một chút, cho nên đi đường muốn chống quả trợ. "Gia gia ngươi ôm một hồi liền hảo, đừng mệt." Hàn Tử Thích cũng biết Hàn lão gia tử thích Hàn Tử Thích, nhưng là rốt cuộc tuổi già, sợ hắn mệt. Hàn lão gia tử nói, "Không mệt không mệt, ta không đi." liền ngồi, Lục Cốc cũng ngoan, ngồi được. Hàng Tử thích nghe xong khỏe miệng hơi trĩu, thầm nghĩ, kia không phải ngoan, đó chính là lười đến động. An qua cơm sáng sau, Đường Tố Nhu liền căn cứ đi người khác kia hỏi thăm tin tức, ấn truyền thống cấp Hải Tử Hải Tử làm trang cho rượu, còn cấp Lộc Cục cạo cái nhị bảo đầu. Thời gian thoảng qua, ở hai tử khác sẽ ngồi, sẽ bỏ thời điểm, Lộc Cục vẫn là vững như Thái Sơn tiếp theo hắn ngủ nghiệp lớn, một chút đều không mang theo nhúc nhích. Hôm nay Lộc Cục tám tháng, Hàng Tử thích đột nhiên hỏi, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy có thể ngủ? Miểu Thương vội lắc đầu phủ định nói: "Không không không, ta mâu hở nói ta mới sinh ra không bao lâu liền bắt đầu nhà buôn, từng ngày không ngừng nghỉ, này nhất định không giống ta." Hàn Tử thích nhìn hô hô ngủ nhiều Lộc Cục, chần chừ nói: "Kia, giống ta? Có khả năng." Liên ở bọn họ nói thời điểm, Lộc Cục trên người sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, sau đó tròn xoe trên đầu, toát ra một đôi lông xù xù bạch đế hồng biên lốt hai. Diệp Tiên An Hòa miểu Thương hoảng sợ, miểu Thương động tác thực mau đem hắn ôm lên. Sau đó bọn họ liền nhìn đến không ngừng lột hai, nông mặt sau còn mọc ra một cái bạch đế hồng biên lột hai. Hàn Tử thích Trinh Lăng nói: "Này, làm sao bây giờ? Ta ngẫm lại biện pháp a, không phải sinh hạ tới liền hóa hình sao? Như thế nào đột nhiên toát ra lột hai cùng cái đuôi? Chẳng lẽ là lưu lại trong thân thể linh lực không đủ dùng?" Miểu Thương nói kéo lộc cục tay nhỏ, hướng hắn trong cơ thể đưa vào linh lực, nhưng làm một xem xét, mới phát hiện nó trong cơ thể tự mang linh lực vẫn là thực xung đột. Cho nên cũng không phải linh lực vấn đề. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ lạp lạp lạp. Phần 96. Chương 96. Nằm chặt trong phòng, Miểu Thương cùng Hàn Tử Thích nhìn ở trên giường bò tới bò đi Lục Cục, đều có loại bó tay không biện pháp cảm giác. Lục Cục bị Miểu Thương bế lên tới sau liền tỉnh, hơn nữa một nửa phía trước cái loại này thiên sập xuống ta có thể ngủ cái trời đất ú ám bộ dáng, đột nhiên trở nên sinh động lên. Hàn Tử Thích nhìn nửa ngày từ đầu giường bò đến giường đuôi. lại từ giường đuôi bò đến đầu giường, trên đường còn ý đồ trực tiếp lao xuống giường là cục, chậm rãi hộc ra một cái tử, thú tính quá độ. Miểu Thương Nghiên lặng nhìn một hồi, sau đó khẳng định nói, hiện tại giống ta. Đây là lỗ hai cái đuôi là chốt mở sao? Vì cái gì một toát ra tới, hoa nhi này liền như vậy sinh động. Miểu Thương tiến lên sờ sờ lộc cục lỗ hai, kết quả đã bị lộc cục một cái tắt cấp chủ bay. A. Tu giống, nhi tử còn sẽ giống người lạ, tiến bộ a, không tồi không tồi. Tối ba ba giáo ngươi đem Lỗ Thai tàng trở về. Miểu Thương nghĩ tổng không thể làm lục cục như vậy đi ra ngoài đi, nhưng là đem Lỗ Thai thu hồi đi loại sự tình này, chỉ có thể làm chính hắn tới. Thích thích ngươi đi dựa mặt đi, ta dạy hắn đem Lỗ Thai tàng trở về, bằng không như vậy nhưng vô pháp đi ra ngoài. Hảo. Hàn Tử thích sau khi nói xong, duỗi tay sờ sờ lục cục Mao Nhung Lỗ Thai, kia Lỗ Thai nhỏ lông xù xù còn rất mềm, sờ lên xúc cảm siêu cấp hảo. Lục cục vốn dĩ tưởng đẩy ra Bất quá nhìn đến là Hàn Tử Thích thời điểm, đẩy ra tay biến thành bắt lấy nàng cổ áo, sau đó hướng về phía nàng nứt ra rồi cái miệng nhỏ, lộ ra bốn cái răng kê nha. Hàn Tử Thích bị trọc cười, ôm hắn hôn một cái, sau đó xoa xoa hắn đầu nhỏ mới đi rửa mặt. Miểu Thương ở Hàn Tử Thích đi rồi, lôi kéo lộc cục xoay nửa vòng, đem hắn chuyển hướng chính mình, sau đó bĩu môi nói, nhi tử ngươi khác nhau gái nọ a, ta sợ một chút liền cho ta một cái tắt còn giống ta, thích thích sợ ngươi, ngươi liền đưa cái cười to mặt. này giống lời nói sao. À, tới, cấp ba ba cũng cởi một cái. Miểu thương nói xong chờ mong nhìn lộc cọc, kết quả lộc cọc miệng một đô, phước một tiếng, hướng tới miểu thương phun một thời gian mãi làn gió thơm. Ai, ta thật là tiểu đáng thương, tính, đến đây đi, ba ba giáo ngươi đem lô thai biến trở về đi. Miểu thương nói, ghé vào lộc cọc trước mặt giật giật chính mình lô thai, sau đó dùng tay chỉ chính mình lô thai nói, đây là lô thai, ngươi cũng có, tại đây, động nhất động. Miểu Thương vừa nói vừa động chính mình lỗ thai, lộc cục nhìn đến sau đôi mắt đều sáng, thân thể không tự giác hướng miểu thương vị trí nhích lại gần. "Tới a, sau đó chúng ta đem lỗ thai tàng trở về, không thể để cho người khác nhìn đến." Miểu Thương sau khi nói xong liền đem chính mình lỗ thai thu trở về. "Biết sao?" Lộc Cục ngây biến một cái, "Giống như vậy, thu hồi đi." Miểu Thương nói lại thay đổi một lần. "A?" Lộc Cục vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, đại đại trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Không học được a?" tiêu lại đến một lần, ngươi cái này lỗ thay, giống ba ba giống nhau, đem nó biến. A a a nhả ra. Mau nhả ra. Miêu thương chính giáo Lộc Cục biến lỗ thay, lại quên mất miêu tập tính, đó chính là nhìn đến sẽ động mao nhung đồ vật liền sẽ tưởng nhào qua đi cắn, mà thực vinh hạnh, Lộc Cục đem hắn nhích tới nhích lui, lỗ thay trở thành đấu miêu đồng. Hàng tử thích nghe được thanh âm sau chạy nhanh ra tới, kết quả liền nhìn đến Lộc Cục ôm miêu thương đầu, bốn cái gạo kê nha cắn ở miêu thương trên lỗ thay, phòng trưng là xúc cảm không tồi. Còn tà Hữu Mama, lộc cục mau buông ra, ngươi cắn đầu ba ba. Hàn tử thích vội nhéo nhéo lộc cục quay hàm, lộc cục lúc này mới buông lòng ra miểu thương lỗ tai. Thích thích hắn cắn ta miểu thương một tay che lại lỗ tai, một tay ôm Hàn tử thích eo, vẻ mặt quy quất. Hắn có thể không ủy khuất sao? Hắn hảo hảo giáo lộc cục đem lỗ tai biến trở về đi, kết quả lộc cục một miệng đi xuống còn ở mặt trên nghiến răng. Hàn tử thích đem lộc cục phóng tới trên giường, sau đó ôm lấy miểu thương đầu, ta nhìn xem Hàng tử thích khẽ khẽ miểu thương lỗ tai, trên lỗ tai hai cái dấu răng rõ ràng có thể thấy được, cũng may không có đổ máu. Không có việc gì. Hàng tử thích duỗi tay giúp hắn xoa xoa, Lộc Cục khả năng yêu cầu món đồ chơi. Xét thấy trước mấy tháng Lộc Cục đều là ở ăn uống ngủ chung vừa qua, cho nên những cái đó món đồ chơi mua sau thật đúng là chưa từng chơi. Hàng tử thích từ bên cạnh trong giường lấy ra một cái đĩa quay cầu, đem nó đặt ở trên giường, sau đó kích thích tiểu cầu làm Lộc Cục xem. Quả nhiên Lộc Cục nhìn đến sau hưng phấn bỏ lại đây, sau đó học Hàn Tử thích bộ dáng đi kích thích bên trong tiểu cầu, cầu nhanh chóng lăn lộn lên, hắn liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia cầu. Hàn Tử thích nhìn Lộc Cục bởi vì chơi đến vui vẻ mà nhích tới nhích lui lỗ tai cùng cái đuôi, khó xử nói, này lỗ tai còn có cái đuôi. Miểu Thương che lại chính mình ngông hướng bên cạnh trốn, không được, hắn một hồi cắn ta. Miểu Thương đánh tiểu trừ bỏ bị Miểu phủ cắn quá, thật đúng là không bị người khác cắn quá. Đặc biệt là lỗ tai cái đuôi loại này mẫn cảm địa phương. Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích tiến lên đem lăn lộn cầu để lại, lộc cục xem cầu bất động, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, hai cái mao nhung lỗ tai sau này phít phít, nhìn dị thường đáng yêu. Miểu Thương từ Hàn Tử Thích mặt sau toát ra tới, nhìn lộc cục nói, thích thích, nhi tử như vậy còn rất giống phim hoạt hình chết nhĩ thú, còn rất đáng yêu, chính là mang không ra đi. Hàn Tử Thích nghĩ nghĩ, nhìn lộc cục, sờ sờ lỗ tai hắn nói, đem lỗ tai giấu đi mới có thể chơi. Lộc Cục lũi hai giật giật, nhưng là vẫn là không có thu vào đi. Hàng tử thích đem đĩa quay cầm lại đây, phóng tới Miểu Thương phía trước, sau đó nói, ngươi biến một lần, sau đó chơi một chút cầu. Miểu Thương sau này xê dịch, mới đem chính mình lỗ thai thay đổi trở về, sau đó khẽ khẽ cầu chơi tiếp, không chơi vài cái Hàn Tử thích lại lấy mất. Miểu Thương, hảo đi, nhi tử, Đoạt nhi tử chơi là chuyện mất mặt sự đi. Đúng không? Hàng tử thích đem đĩa quay lại phóng tới Lộc Cục phía trước, một tay đè lại cầu. Một tay sờ sờ lỗ tai hắn nói, "Lỗ tai nhỏ thu hồi đi, mới có thể chơi." Lục Cục nhìn nhìn Miểu Thương, lại nhìn nhìn đĩa quay, tựa hồ là đã hiểu nàng ý tứ, lỗ tai giật giật lúc sau, chậm rãi biến mất ở kia đầu tiểu bạch mao hạ. Hàng Tử thích hôn một cái Lục Cục, khen ngợi nói, "Giỏi quá." Sau đó đem đĩa quay còn cấp Lục Cục. "Miểu Thương, toan." Hàng Tử thích chờ Lục Cục chơi đến chính vui vẻ thời điểm, lại đem đĩa quay cầm trở về, sau đó sờ sờ cái kia mao nhung phóng cái đuôi nhỏ. Dem cái đuôi thu hồi đi, còn có càng nhiều món đồ chơi." Hàng tử thích nói xong chạm chạm Miểu Thương, làm hắn đi trong dương lại lấy cái món đồ chơi lại đây. Miểu Thương đi tìm kiếm một chút, cầm ba cái hắn cảm thấy hảo ngoạn lại đây, sau đó cho lộc cục một cái, chính mình cầm hai cái chơi tiếp. Hàng tử thích nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nàng liền đoán hắn nhịn không được, quả nhiên, vẫn là cầm lộc cục món đồ chơi chơi. Trải qua một phen dẫn đường sau, Lộc Cục cuối cùng đem kia một đôi lỗ thai cùng một cái đuôi thú hảo, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, Hàn Tử Thích mới phát giác bụng rất đói bụng. Nang bế lên Lộc Cục công đạo nói, "Lộc Cục, lỗ thai cùng cái đuôi muốn tàng hảo, đừng làm cho người khác thấy được." Lộc Cục nhéo một con mao nhung láo thử, cũng không biết có hay không nghe đi vào, Hàn Tử Thích không yên tâm, lại đi tìm đỉnh mũ nhỏ lại đây giúp hắn mang lên, sau đó mới đi ra cửa. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhóm nha quay đầu đảo so tâm. Phần 97 Chương 97 Đã hơn một năm thời gian, hàng tử thích cùng miểu thương không như thế nào đi ra ngoài hoạt động, bất quá vì không từ fans trong tầm mắt thoát ly, hàng tử thích cùng miểu thương thường xuyên hữu ký lục một ít chính mình sinh hoạt tới duy trì cùng fans hô động. Mà fans đối với hàng tử thích bắt đầu thường xuyên đổi mới hằng ngày, cũng tỏ vẻ phi thường duy trì, bởi vì trước kia hàng tử thích thật là rất ít phát này đó động thái. Bất quá, gần nhất fans phát hiện hàng tử thích đổi mới động thái có biến hóa, liền ở phía trước. Hàn Tử thích cho bọn hắn khoe ra lục cục, đó là 10 chương, có 10 chương là ngủ, liền cái ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn nhìn quá. Bất quá gần nhất lại không giống nhau, lục cục mỗi một chương ảnh chụp đều là tỉnh, hơn nữa thế, nhưng còn đã phát video ngắn. A a a ta không có. Khang khang khang khang, đây là gen cường đại trô a. Xin giúp đỡ. Có biện pháp nào có thể nhảy qua nam nhân trực tiếp có được như vậy đáng yêu bảo bảo? Có, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi thích bảo gia trộm ha ha. Trên lầu mang lên ta. Không dễ dàng à, chúng ta lộc cọc rốt cuộc ngủ đủ rồi, suốt 8 tháng à, ta suốt xem hắn ngủ 8 tháng, hôm nay, liền ở hôm nay. Lộc cọc bảo bồi rốt cuộc nhìn ta liếc mắt một cái. Á á á, kia đầu tiểu bạch mau thật lạ ái, lông xù xù, nhìn liền rất hảo kéo. Trên lầu, ta cảm giác thương bảo cầm đem 40 mệ đại đao đang ở tới trên đường. Không, còn có nãi nãi các fan ha ha. Nãi nãi phấn là hàng tử thích cùng miểu thương fans tự xưng. Bọn họ đối Hàn Tử thích bọn họ là mẹ phấn, hiện tại có hai tử, tự nhiên liền vinh thăng thành mãe nai phấn. Lục Cục Tử không hề từng ngày ngủ sau, cá tính hoàn toàn liền thay đổi, trở nên đối trung quanh hoàn cảnh tràn ngập tò mò, liền cùng Miểu Thương lúc trước vừa đến địa cầu thời điểm giống nhau, cảm thấy vài thứ kia chỗ nào tràn ngập mới mẹ cảm. Hơn nữa cũng vinh hạnh kế thừa Miểu Thương đồ tham ăn bản chất, đối với ăn đồ vật, đó chính là một cái vô thịt không vui, bất quá cũng thực phù hợp Hàn Tử thích, thời gian mang thai khi biểu hiện Đó chính là nhìn đến rau xanh liền không yêu, Lục Cục hiện tại cũng là nhìn đến rau xanh liền vẻ mặt ghét bỏ. Đến nỗi lỗ thai hắn cùng cái đuôi, cái đuôi nhưng thật ra thu hồi đi không lại thả ra, phòng trưng là thả ra quần bao không thoải mái, bất quá kia lông sù sù lỗ thai nhỏ nhưng thật ra một hưng phấn liền ra bên ngoài bạo. Hàn Tử thích bọn họ sợ bị người nhìn đến, chỉ cần ra phòng liền cho hắn mang theo cái mũ, nghĩ chờ một ít, hắn có thể khống chế được chính mình thời điểm lại cởi ra. Hôm nay, Hàn Tử thích đang ở cùng Lục Cục chơi trò chơi. Đột nhiên, một cái đồ vật thẳng tắp từ trên trần nhà rơi xuống dưới, Miêu Thương ở một bên theo bản năng một cái tắt huy qua đi, sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, một cái đồ vật thẳng tắp nện ở bên cạnh. Ký chủ, ngươi cái không lương tâm, nhân ra một hồi tới ngươi liền đánh người ra. Ô ô ô. Hàng tử thích còn không có thấy rõ ràng là thứ gì thời điểm, liền nghe được một trận quen thuộc thanh âm, nàng kinh hỉ hô, "Trường Thọ. Ai ô ô, con hảo lần này thăng cấp một chút, bằng không còn chưa đủ này miêu yêu một mong ước." Ai Mệnh khổ a. Ngươi như thế nào Hàn Tử thích vừa định hỏi ngươi như thế nào biến thành cái dạng này, một câu còn chưa nói xong, liền nhìn đến Lộc Cộc bước nhanh hướng tới trưởng thọ bỏ qua đi, sau đó một miệng đi xuống. Ngào bung ra. Bung ra. Ta lần này chính là an cảm giác đau hệ thống, đau đau đau. Ký chủ, mau đem ngươi nhi tử lộng đi trưởng thọ lần thứ 2 cảm nhận được cái gì kêu đau đớn, lần đầu tiên là miểu thương mới vừa kêu bàn tay, lần thứ 2 là Lộc Cộc cái tang cán. A Lộc Cục buông lòng ra trường thọ, cũng may trường thọ không dục lông, bằng không nên một miệng bao. Hắn rồi tay đẩy đẩy trường thọ, trường thọ hướng bên cạnh chạy chạy, Lộc Cục hưng phấn đuổi theo qua đi, sau đó lại đem nó để lại, sau đó lại là một miệng đi xuống. Diệp Tiên Linh, Miểu Thương, trường thọ đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Không thể trách Lộc Cục thích cắn nó, mà là bởi vì bởi vì trường thọ lần này trở về lại cho chính mình cải tạo một chút, chính là nó cải tạo cái gì không tốt. Cố Tình đem chính mình cải tạo thành lão sư, vẫn là giống nhau hồng biên lỗ thai cùng hồng biên cái đuôi, nhìn khiến cho Miêu Môn Bác cuối cùng trốn đến hàng tử thích trên vai Trường Thọ, thở dài nói, "Ta cùng chúng ta tinh cầu xin, có thể tiếp tục đi theo ngươi cảm động không?" Dù sao ta vị giác cùng các cảm thấy giác hệ thống cùng hệ tiêu hóa lần này đều trang, tổng có thể nếm thử các ngươi nhân loại đồ ăn. Hàng tử thích câu môi cười nói, "Hảo, lần sau đi thời điểm muốn nói." Tuy rằng hàng tử thích ngày thường nhìn rất ghét bỏ Trường Thọ, Nhưng kỳ thật trưởng thọ liền cùng thân nhân giống nhau, nó có thể lưu lại, nàng vẫn là thực vui vẻ, bất quá, trong nhà đồ tham ăn khả năng lại muốn nhiều một cái. 2 năm sau, Miểu Thương cùng Hàn Tử thích phát hiện lộc cục ở một tuổi sau liền một chút cái đầu cũng không dài thời điểm, mới ý thức được lộc cục là dựa theo yếu tố sinh trưởng quy luật đi, muốn thành niên, tựa như Miểu Thương giống nhau, đến quá cái 100 năm. Hắn như vậy trạng thái ở địa cầu là không có biện pháp sinh tồn, vì thế ở Miểu phủ liên hệ bọn họ, cũng tỏ vẻ đã thu thập hảo tài liệu. làm tốt không gian định vị, tùy thời có thể tiếp bọn họ trở về thời điểm, bọn họ do dự hạ, vẫn là làm cho bọn họ đem lục cục trước tiếp trở về. Miểu Phủ bọn họ vốn dĩ cho rằng được đến đáp án vẫn là vài thập niên sau, lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ đem lục cục trước đưa trở về, này nhưng đem bọn họ nhạc hỏng rồi, vội đi làm chuẩn bị, lấy bảo đảm đem lục cục an toàn nhận được yêu giới đi. Bất quá bọn họ nhạc hỏng rồi, Hàn lão gia tử bên kia, nàng lại là phải hảo hảo công đạo, bất quá mấy năm nay Người trong nhà cũng đã nhận ra lộc cục không giống nhau, cho nên ngày thường lộc cục đều không trở về Hàn gia, đều là Hàn gia người đến bọn họ nơi đi xem lộc cục. Nghe được muốn đem lộc cục đưa đến nên đi địa phương, bọn họ không tha bồi lộc cục chơi một vòng, cuối cùng chỉ để lại rất nhiều ảnh chụp cùng video, rốt cuộc vẫn là làm Hàn Tử thích đem lộc cục tiễn đi. Ly biệt hôm nay, Hàn gia người cũng chưa lại đây, Hàn Tử thích cũng không tính toán làm cho bọn họ nhìn lộc cục bị tiễn đi, lộc cục biết chính mình phải rời khỏi Hàn Tử thích. Không tha ôm Hàn Tử thích cổ, Mại Thanh Mại khi nói, "Mụ mụ, mụ mụ ngươi muốn nhanh lên tới tìm ta, Lộc Cục sẽ rất nhớ ngươi." Lộc Cục hồi tưởng ngươi nghĩ đến đến ra, "Chà, không tư hữu ẩn, cơm, không nghĩ." Miểu Thương ở một bên cười lạnh nói, "Đến lúc đó cũng không biết là ai sẽ ăn đến so với ai khác đều hương, bất quá, cũng có khả năng." Lộc Cục xem xét mắt luôn là cùng hắn làm trái lại Miểu Thương, nạo kiều giơ giơ lên đầu, tiếp theo ôm Hàn Tử thích mỹ oai. hoàn toàn không lĩnh hội đến miểu thương mặt sau câu nói kia chân lý. Miểu thương qua đi vô vô hắn mông nhỏ nói, "Liên cho ngươi lại ôm một hồi a, kỳ thật ngươi cũng có thể lựa chọn ôm ta một cái." "Hừ, ta đu, đi, ngươi là có thể ôm, còn cùng ta gen, chain, này dễ, hừ rút, rút." Bất quá lộc cộc nói là nói như vậy, cùng hàng tử thích mỹ oi sau khi, rốt cuộc vẫn là đi ôm ôm miểu thương, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý, đem ngồi xổm miểu thương mặt sau trưởng thọ cấp xả lại đây. Nhét vào quần áo của mình. Rút rút ngươi muốn chiếu cố hảo mụn mụn. Đã biết, ngươi cũng đừng nhọc lòng, đi thôi. Một trận quang hiện lên, lọc cọc biến mất ở tại chỗ, bị miểu phủ nhận được không biết yêu giới đi. Qua đi, hàng tử thích muốn tìm trường thọ thời điểm, mới phát hiện nó không thấy, chỉ nhìn đến một cái tờ giấy, nói là muốn đi theo lọc cọc đi lang bạt yêu giới. Hàng tử thích, nàng có chút lo lắng yêu giới. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.